Hiện tại vòng tầng cũng không có như vậy giới hạn rõ ràng, rất nhiều thương giới đại lao đều sẽ bị mời vượt giới thượng tiết mục. Trình ly thẳng lăng lăng nhìn trên đài ngồi xuống nam nhân, ngựa khí thường thường nói, ta chính là cảm thấy hắn khả năng ánh mắt không tốt lắm. A, ánh mắt không tốt, bằng không làm gì không trở về hẹ chặt đâu. Là thật không nhìn thấy, vẫn là trang không thấy sao. Trình ly cũng không phải keo kiệt người, chỉ là cảm thấy ít nhất hẳn là lễ phép hồi một chút hẹ chặt đi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Dung Kỳ lại giống phía trước như vậy, đi nơi khác đi công tác bận quá. Nhưng ở hội trường thấy hắn trong ngay mắt, nàng đấy lòng nổi lên nói không nên lời tư vị. Thức mau, nàng lại phát hiện chính mình tâm thái không thích hợp. Có lẽ này trận, cùng Dung Kỳ tiếp xúc có chút thường xuyên, nàng giống như đem chính mình đặt ở người quen hoặc là càng rợi trước vị trí. Nói đến cùng, hai người cũng chính là nhiều năm không gặp, gần nhất mới vừa gặp lại Cao Trung Đồng Học. Muốn phi nói có cái gì không giống nhau. Đại khái chính là nàng ngày đó đầu vóc nóng lên, đối hắn nói muốn tương thân nói đi. Kỳ thật nhân gia cũng không phải thế nào cũng phải mọi chuyện đáp lại hắn. Rốt cuộc trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận người, là nàng. Cũng may thực mau người chủ trì bắt đầu nói chuyện, hội nghị chính thức bắt đầu. Chính ly lấy ra đại hội phát nổ tẹp hụt cùng bút, chọn chút trọng điểm nhớ kỹ. Rốt cuộc có thể ở chỗ này diễn thuyết người, là toàn bộ tự động điều khiển vòng đại gia đặc biệt là đệ nhất vị chủ giả người chủ đề là tự động điều khiển thương nghiệp rơi xuống đất cùng sản nghiệp xu thế đối với lưng rửa tài chính hùng hậu công ty lớn những cái đó xí nghiệp bọn họ giai đoạn trước nghiên cứu phát minh chính là ở tiêu tiền nhưng đối với phiếm hải trí hành như vậy gây dựng sự nghiệp xí nghiệp thương nghiệp rơi xuống đất chính là bọn họ yêu cầu suy xét vấn đề vì thế trình ly biên nghe biên trong đầu ở nổ tẹp bục thượng quèn quyển vẽ tranh đột nhiên đặt ở trên đùi di động chấn động hạ nàng nhảy ra di động thấy thu được hệ chặt khi Nhất thời sửng sốt. Dung Kỳ, không nghiêm túc nghe giảng sao. Trình Ly nháy mắt ngẩng đầu, chiều chủ tịch đài xem qua đi. Giờ phút này Dung Kỳ tầm mắt cũng chính hướng tới cái này phương hướng. Rõ ràng hai người cách như vậy xa, nhưng tầm mắt vẫn là ở giữa không trung chạm vào nhau. Ly có chút xa, Trình Ly chỉ có thể mơ hồ thấy hắn dương hạ khỏe miệng. Không biết vì sao, ở nhìn thấy này hại chắc, Trình Ly đáy lòng kia sợi mạc danh cảm xúc, giống như lập tức tan. Nàng suy nghĩ một chút, trả lời. Ta ở nghiêm túc viết bút ký. Đối diện lại không lập tức hồi phục Trình Ly ngón tay đắp ở trên màn hình, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lại đã phát một cái. Trình Ly, ngươi chừng nào thì phương tiện, ta đem quần áo cho ngươi. Phía trước hỏi ngươi, ngươi không hồi Một giây sau. Dung Kỳ, ngươi phía trước cho ta phát quá hệ chát. Trình Ly mới vừa nhìn chầm chầm này hệ chát, di động lại chấn động hạ. Dung Kỳ, ta có hai bộ di động, phía trước là mặt khác một bộ di động đăng nhập hệ chát. Ngày hôm qua kia bộ ra điểm vấn đề. Trình Ly biết hệ chắc, một khi dùng di động mới đăng nhập, phía trước lịch sử trò chuyện đều sẽ không có. Liền xem này hai điều, Trình Ly đột nhiên có loại cảm giác. Hắn đây là ở cùng chính mình giải thích. Đúng không? Đúng không? Trình Ly nhấp miệng cười khẽ, biết rồi. Nàng nhìn chầm chầm màn hình, vừa lúc thấy Dung Kỳ tên lại biến thành đối phương đang ở đưa vào. Lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn là không có tin tức lại đây. Trình Ly vốn dĩ tưởng phát hệ chặt do hỏi. Nhưng nghĩ đến hiện tại hắn ngồi ở chủ tịch đài, phía dưới đều là truyền thông ở quay chụp, nếu như bị chụp đến hắn vẫn luôn chơi di động, cũng không tốt lắm. Vì thế nàng ấn rất di động, nâng lên mặt, nghiêm túc nghe diễn thuyết. Toàn bộ buổi sáng tổng cộng có hai vị nghiệp giới đại gia diễn thuyết, còn có vấn đề phân đoạn. Bởi vậy đệ nhất vị nói xong lúc sau, trên đường có cái nghỉ ngơi thời gian. Trình Ly đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi trước toilet. Nhưng là khách quá nhiều, đặc biệt là vé nút cờ nữ lợi dụng xuất rõ ràng so vé nút cửa nam chậm nửa ngày đều không thấy có người ra tới. Trình Ly chỉ có thể một lần nữa đi lầu hai tìm khách toilet. Chờ nàng thượng xong vệ lúc gở, nhìn đến toilet to như vậy gương, suy nghĩ một chút, vẫn là từ trong bao lấy ra son môi, cho chính mình một lần nữa bổ cái trang. Nhìn trong gương chính mình, Trình Ly vừa lòng sửa sửa tóc dài, lúc này mới rời đi. Chỉ là mới vừa đi đi ra ngoài không bao lâu, Trình Ly liền gặp được một cái ngoài ý liệu người. Dư tổng, Trình Ly có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Dư Thành, trước Phiếm Hải trí Hành Thủ Tịch Giá Cấu Sư cũng là Trình Ly người lãnh đạo trực tiếp. Lúc này Dư Thành ở nhìn thấy Trình Ly khi, thần sắc lạnh nhạt. Trình Ly nhàn nhạt cười một cái, khách khí Hàn Huyên nói, ngài cũng tới tham gia lần này hội nghị. Kỳ thật nàng cùng Dư Thành cũng không có cái gì oán hận chất chứa, muốn nói chân chính có mâu thuẫn, là hắn cùng Lão Bản Nhậm Khương Chi Gian. Trước mắt Trình Ly sở mang đoàn đội chủ yếu phụ trách, chính là toàn trường cảnh tự chủ bãi đậu xe, có thể bao trùm L0L4 cái này cấp bậc. Từ toàn bộ tự động điều khiển toàn sản kỹ thuật tới xem, tự chủ bãi đậu xe chỉ là thuộc về trong đó một bộ phận nhỏ. Nhưng lúc trước trình Ly Sở Dĩ nguyện ý toàn lực ứng phó cái này hạng mục, chính là bởi vì cái này hạng mục là có thể nhanh nhất rơi xuống đất sản phẩm, chỉ cần có xe xí nguyện ý hợp tác, bọn họ tùy thời là có thể rơi xuống đất. Dư thành mục tiêu vẫn luôn là toàn trường cảnh tự động điều khiển, nhưng là nhậm khung càng nguyện ý từ nhỏ chỗ mắt. Ở trình Ly đưa ra nghiên cứu phát minh tự chủ bãi đậu xe khi, nhậm khung lựa chọn trình Ly đề nghị Do đó cùng Dư Thành chi gian, sinh ra hiểm khích. Nay đại khái cũng là tạo thành Dư Thành trốn đi nguyên nhân chí nhất. Thấy đối phương tựa hồ cũng không có phản ứng chính mình ý tứ, Trình Ly tự nhiên không cần quá độ nhiệt tình, nói thẳng nói, ta đây đi về trước. Trình Ly. Ở nàng chuẩn bị rời đi khi, Dư Thành gọi lại nàng. Trình Ly đứng yên. Dư Thành quay đầu nhìn về phía nàng, thần sắc lạnh nhạt, ngươi cho rằng không có ta, ngươi là có thể ngồi ổn phiếm hải thủ tịch giá cấu sư. Dư Tổng. Loại chuyện này, không phải ngươi ta có thể nói tính. Chính ly ngữ khí khách khí mà ngầm có ý thâm ý. Vị trí này, không phải chính ly chủ động đi đoạt lấy, mà là ở hắn lựa chọn rời khỏi sau, nhậm không lựa chọn tin tưởng nàng. Hắn nếu lựa chọn rời đi phím hải, nên lấy ra rời đi giả thể diện. Dư Thành Trâm trọng nói, giống ngươi loại này nữ nhân ta thấy đến nhiều, ý vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, liền bắt lấy nam nhân đương ván cầu. Nay một hàng dựa vào là làm kỹ thuật thực học. Ta đảo muốn nhìn Nhậm khung có thể che chở ngươi tới khi nào. Đối với lúc trước Nhậm khung lựa chọn Trình Ly hạng mục, mà phủ nhận Dư Thành phương hướng. Hắn liền nhận định, Trình Ly là dựa vào Nhậm khung quan hệ thượng vị. Trình Ly chậm rãi dương mắt, biểu tình vẫn chưa khó thở. Ngươi nói ta dựa vào bắt lấy nam nhân đương văn cầu. Trình Ly như là bị chọc cười, khiếp lại con mắt nhìn Dư Thành. Ta không nghĩ tới này đều thời đại nào, tự nhiên còn có người xuẩn đến giữ lại nữ tính kỹ thuật nhân viên bản khác cấn tượng. Có được mỹ mạo người liền không thể đồng dạng có được cao chỉ số thông minh sao? Dư Tổng, xem ra ngươi không chỉ có là kỹ thuật quan niệm lạc hậu, ngươi liền làm người quan niệm đều lạc hậu. Đối diện Dư Thành hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nàng không chỉ có không thẹn quá thành giận, ngược lại bình tĩnh bất bỏ. Càng thêm có vẻ hắn ngược lại giống cái tức muốn hộc máu vai hề. Cuối cùng Trình Ly ngược lại đột nhiên cười khẽ, phiến hướng Dư Thành, miệng lưỡi khinh phiêu phiêu nói, tuổi trẻ xinh đẹp sao, không cần ngươi nói thêm tỉnh, ta có cái này tự mình hiểu lấy. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến xỉ một tiếng cười khẽ. Trình Ly theo bản năng quay đầu xem qua đi, liền thấy bên cạnh không biết khi nào, tới đoàn người. Bọn họ đại khái cũng là không nghĩ tới sẽ gặp được trường hợp như vậy. Ở nghe được Trình Ly bình tĩnh nói xong, cuối cùng một câu khi, có người thật sự không nhìn xuống, cười lên tiếng. Trình Ly chấn ngạc nhìn đối diện, giờ khắc này, nàng đấy lòng không hề có gãi nhau xảo thắng thắng lợi cảm. Nhưng ở nhìn đến Dung Kỳ nhìn về phía chính mình kia một cái chớp mắt. Nàng cảm thấy chính mình đời này là nhất định phải chết ở dung kỳ trước mặt Xã chết chết Đặc biệt là dung kỳ mắt đen, bình tĩnh dừng ở nàng trên mặt Ánh mắt lộ ra một tức tức đánh giá cảm Phản phất đang nói để cho ta tới nhìn kỹ xem Rốt cuộc là cái dạng gì mỹ mạo làm người như vậy có tự mình hiểu lấy Đến nỗi bên cạnh những cái đó cô nén ý cười người xa lạ Trình Ly như cũng hoàn toàn từ bỏ Trình Ly ngẩng đầu đỡ ngực, vẫn duy trì mặt vô biểu tình nhấc chân đi phía trước chuẩn bị hoàn toàn thoát ly cái này làm người hít thở không thông trường hợp. Trình ly. Cái kia không chút để ý thanh âm, đột nhiên vang lên. Trình ly khép hở nhắm mắt. Thật sự là phỏng đoán không đến, hắn lúc này gọi lại chính mình, sẽ nói ra nói cái gì. Nay một tiếng cũng làm chung quanh những người khác, nhanh chóng đem ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian qua lại, tựa hồ đều ở tò mò, dung kỳ cư nhiên nhận thức nàng. Đối diện dư thành, đồng dạng cũng thực khiếp sợ. Hắn ở công ty lâu như vậy, Trước nay không nghe nói qua, Trình Ly còn có nhân mạch như vậy. Thằng đến Dung Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đột nhiên khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung. Làm được xinh đẹp. Đệ 13 trường, vậy làm người đầu gốc lại vì ta phát. Lâu một hội trường ngoại thanh âm thỉnh thoảng truyền tới nơi này, mà ở hành lang này đoan, ở Dung Kỳ nói xong lúc sau, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ở đầu góc con vài giây lúc sau, Trình Ly lúc này mới ý thức được Dung Kỳ ý tứ. Hơn nữa trên mặt hắn cái kia thắng lợi ý cười là chuyện như thế nào. Nàng một cái mới vừa miệng pháo thắng người, đều còn không có tới kịp hưởng thụ thắng lợi trái cây đâu. Nhưng loại này bị người hung hăng đứng thành hàng cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Trình Ly khẽ nâng cằm lộ ra một bộ đây đều là tiểu trường hợp ta hung hăng đắn đo tốn tỉ biểu tình. Nhưng thật ra Dư Thành đứng ở tại chỗ, trước chịu không nổi cái này trường hợp. Vốn dĩ hắn cũng là vì rời đi công ty, tức muốn hụt máu, nhìn đến lạc đơn Trình Ly liền tưởng ý vào chính mình trước cấp trên cùng với lao tư lịch thân phận, hung hăng giao huấn trình ly một đốn. Làm loại này không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi biết, chẳng sợ hắn rời đi, nàng cũng cái gì đều không tính. Ai ngờ hiện tại, ngược lại là chính hắn xuống đài không được. Dung Kỳ nói ra nói, hung hăng đánh vào hắn trên mặt, chẳng sợ hắn tự nhận nhìn quen bộ mặt thành phố người, giờ phút này thần xấu hổ thiếu chút nữa không đứng được chân, một khuôn mặt thanh thanh bạch bạch, quả thực không biết như thế nào cho phải. Thú hồ hắn lúc này bên người còn không có người khác, liền cái thê hắn hỏa giải người đều không có. Lúc này, cách đó không xa một cái kinh ngạc thanh âm hô lão Dư, Trình Ly. Trình Ly ngẩng đầu nhìn lại, là Nhậm Khung còn có đường thúy Nguyên. Nhậm Tổng Dư thành hiện tại liền thấy Nhậm Khung, đều giống như thấy cứu tinh. Nhậm Khung không nghĩ tới bọn họ sẽ đánh vào cùng nhau, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy bên này Dung Kỳ. Tới cái này đại hội người, hẳn là không một người không quen biết Dung Kỳ. Hắn chính kỳ quái đây là cái gì tổ hợp khi, Dư Thành thấp giọng nói, Nhậm Tổng, ta đi về trước, về sau có cơ hội chúng ta lại liêu. Ai, lão Dư Nhậm Khung đang muốn giữ lại, liền thấy Dư Thành cũng không quay đầu lại rời đi. Nhậm Khung có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn cho rằng Dư cô ý đế, là đối hắn còn chú ý đâu. Chính Ly tuy rằng xem hiểu Nhậm Khung tâm tư, nhưng cũng không tính toán giải thích. Nhậm Khung quay đầu lại nhìn về phía Dung Kỳ, chủ động chào hỏi nói, Dung Tổng, Ngài Hảo. Vừa rồi ngươi ở cuộc họp nói về tự động điều khiển thương nghiệp rơi xuống đất vấn đề, ta nghe xong thập phần được lợi không ít. Vừa rồi đệ nhất vị diễn thuyết người diễn thuyết sau khi kết thúc, có cái ngắn ngủi thảo luận thời gian. Ở đây có người cũng hướng Dung Kỳ đưa ra vấn đề, Nhậm Khung chỉ, chính là hắn vừa rồi làm ra cái kia trả lời. Dung Kỳ gật đầu, cảm ơn, đại gia tới tham gia hội nghị, chính là vì giao lưu. Nhậm Khung không nghĩ tới hắn bản nhân còn khá tốt nói chuyện, lập tức nói, ta là phiếm hải trí hành CEO nhậm Nhậ đây là ta danh thiếp, tuy rằng nhậm khung tuổi so dung kỳ đại, nhưng là ở trên thương trường, dung kỳ lực ảnh hưởng, không dám làm bất luận kẻ nào bỏ qua hắn. bởi vậy hai người đụng phải, chủ động muốn trao đổi danh thiếp là nhậm khung. nhậm khung nhận lấy lúc sau, khoe miệng đều cười đến lực hai. lần đó đầu lại liêu, dung kỳ khách khí mà nói câu, liền chuẩn bị rời đi. nhậm khung đương nhiên cũng biết hắn là khách khí, cười nói, hảo, hảo, chờ mong lần sau cùng ngài gặp lại. hai bên ngắn mũi thương nghiệp hổ động mắt thấy tiếp theo chàng diễn thuyết thời gian cũng muốn tới rồi đều chuẩn bị một lần nữa phản hồi hội trường trình ly đứng ở đường thụy nguyên bên cạnh chờ cùng nhau rời đi đường thụy nguyên cũng không biết làm gì động tác biên độ cực tiểu để hạ cánh tay của nàng dung kỳ nguyên bản đang muốn xoay người dư quang thoáng nhìn bên này hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu trực tiếp đối trình ly nói quần áo trước thả ngươi bên kia ta buổi chiều đi thăm viễn quá mấy ngày mới có thể trở về dung kỳ đạm nhiên lãnh một khắc đàn đồng dạng háu một người giờ đi. Chờ bọn họ đi rồi. Đường Thụy Nguyên Triều Trình Ly nhìn nửa ngày, bộc phát ra một câu, ngọa tạo, tình huống như thế nào. Đối mặt hắn cùng nhậm khung đồng dạng nghi hoặc thả khiếp sợ biểu tình, Trình Ly lập tức giải thích nói, chúng ta không phải cái loại này quan hệ. Nhưng Dung Kỳ vừa rồi ném xuống câu nói kia, thật sự quá mức dẫn người mơ màng. Không chỉ có nhắc tới quần áo, còn nói cho nàng buổi chiều muốn đi thăm quyến. Nay liên cùng báo bị hành trình giống nhau. Cái gì quan hệ? Đường Thụy Nguyên dò hỏi tới cùng nói. Hắn ngày thường cũng không phải như vậy bắt quái người, nhưng thật sự là quá tò mò. Trình Ly hoàn toàn bị vô ngữ trụ. Nay liền giống như, đột nhiên có một cái nổi, từ trên trời giáng xuống giống nhau. Nếu là nàng thật cùng Dung Kỳ có cái gì, nàng cũng không tính bối nổi. Nhưng hai người rõ ràng cái gì cũng không phải, hiện tại nàng nói cái gì đều có vẻ giấu đầu lòi đôi dường như. Mắt thấy bọn họ hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Trình Ly chỉ phải đúng sự thật giải thích nói, chúng ta hai người là đồng học. Không có khả năng, Dung Kỳ là thanh hoa tốt nghiệp, hắn không phải chúng ta di đại tá hữu đường Thụy Nguyên phản bác nói. Nhậm Khung cũng gật gật đầu. Đường Thụy Nguyên cũng cùng bọn họ giống nhau, đều là di đại tốt nghiệp, cho nên di rất có cái gì nổi danh bạn cùng trường, cũng coi như là thuộc như lòng bàn tay. Trình Ly nhẫn mại tính tình nói, chúng ta là cao trung đồng học. Trình Ly, có thể nha, ngươi tàng sâu như vậy. Đường Thụy Nguyên kinh ngạc cảm thán. Trình Ly, không có, chúng ta từ cao trung tốt nghiệp lúc sau cũng vẫn luôn đều không có liên hệ, chính là gần nhất mụ nội nó dọn đến chúng ta phụ cận trụ, cho nên lúc này mới gặp lại. Đường Thụy nguyên cảm khái lắc đầu, các ngươi này duyên phận, có thể a? nhưng thật ra Nhậm Quang nói, có nhân mạch như vậy, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Trình lý nghe vậy, dầu dĩ nói, chúng ta chính là đơn thuần đồng học. đối với Nhậm Quang nói nhân mạch vấn đề, nàng kỳ thật trước này không nghĩ tới, chẳng sợ nàng hiện tại vẫn luôn minh bạch, dung kỳ cùng nàng chi gian tồn tại giống như ngân hà trên lệnh. Nhưng nàng cũng trước nay không muốn lợi dụng Dung Kỳ, mưu đổ công tác thượng tiện lợi. Đương nhiên, một hai phải nói nàng phải đố mưu cái gì, đại khái chính là mưu đổ hắn người này đi. Bởi vì Dung Kỳ rời đi Thượng Hải, Trình Ly mấy ngày nay cũng nghỉ ngơi tâm tư. Mỗi ngày hai điểm một đường, trừ bỏ công ty chính là ra, làm cho vài lần lăng xương hoa đều muốn nói lại thôi nhìn nàng. Trình Ly kỳ thật cũng biết, lăng nữ sĩ đại khái lại là muốn hỏi nàng cùng hứa ký hành chi gian sự tình nhưng nàng nhất thời cũng không tìm được thích hợp cơ hội. Cho nên nàng dứt khoát mỗi ngày ở công ty tăng ca. Hôm nay đồng dạng lại là tăng ca đến 12 giờ nhiều, trình ly tắt đi máy tính khi, xuống lầu sau, to như vậy thành thị giống như một chút an tĩnh xuống dưới, không có ban ngày ồn ào náo động trần thượng. Tăng ca cũng đủ vãn duy nhất chỗ tốt chính là, đánh xe không cần xếp hàng. Thực mau nàng liền chờ đến vong ước xe, vừa lên xe liền rửa vào ghế sau, mệt mỏi nháy mắt đem nàng bảo phủ. Mau tới rồi giờ địa phương. Tài xế mở miệng nhắc nhở nói, tiểu thư, tới rồi. Trình Ly nhìn thoáng qua, mở miệng nói, kêu hành, liền ngồi ở chỗ này đi. Nàng xuống xe sau, đi phía trước đi, đi ngang qua nhà Tây Hoa Viên Khi, theo bản năng ngẩng đầu chiều trên lầu xem, phát hiện bình thường cái này điểm vẫn luôn đen như mực phòng ở, giờ phút này cư nhiên đèn sáng. Dung Kỳ đã trở lại. Rốt cuộc hai vị lão nhân gia không đến mức thức đêm đến thời gian này. Nhưng nàng trong đầu ý niệm mới vừa hiện lên. Liền nghe được trong phòng truyền đến kêu cứu mạng thanh âm. Trình Ly dừng lại bước chân, lại cẩn thận nghe nghe. Thanh âm kia thực thừm manh, nghe tới cũng không tính rõ ràng. Hướng mãi mãi, hướng mãi mãi, Trình Ly bất chấp khác, lập tức chụp cửa đại cửa sát. Qua một lát, bên trong môn bị mở ra, một cái bước đi tập tên thanh âm, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, "Cứu mạng, cứu mạng." Dung ra ra Trình Ly nhận ra lão nhân thân ảnh, hỏi, "Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?" Lão nhân thanh âm phá lệ hoảng loạn, Dung Kỳ mãi mãi nói ngược đau, liền ngất xỉu. Dung Gia Gia mới vừa đem đại môn mở ra, Trình Ly cũng bất chấp chờ hắn, thẳng đến lầu 2 chạy tới. Nàng đuổi tới phòng ngủ khi, liền thấy hướng mãi mãi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nàng chạy nhanh qua đi chụp đánh nàng bả vai, hướng mãi mãi, hướng mãi mãi. Chính là lão nhân ra một chút phản ứng đều không có. Trình Ly không dám chậm trễ thời gian, lập tức lấy ra di động, bắt đầu gọi 120. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ dung gia gia đứng ở giường mặt khác một bên, nắm hướng mãi ngoài tay, hoảng loạn cơ hồ muốn khóc ra tới. Chính Ly khẩn cấp đem địa chỉ báo cho 120, làm cho bọn họ chạy nhanh phái xe cứu thương lại đây. Một bên thấp giọng an ủi nói, gia gia đừng sợ, xe cứu thương lập tức liền đến, lập tức. Nhưng nàng nói lời này thời điểm, nắm di động bàn tay, cũng vẫn luôn đang run rẩy Chính Ly không có học quá khẩn cấp cứu viện, căn bản không dám lộn xộn hướng mãi mãi, chỉ có thể làm nàng trước nằm ở trên giường. Không biết qua bao lâu, có thể là 5 phút, hoặc là 10 phút, thậm chí là 20 phút, nhưng nàng cảm thấy giống như một thế kỷ như vậy dài lâu. Thằng đến đánh vỡ yên tĩnh đêm khuya xe cứu thương tiếng còi vang lên. Trình ly một nhảy dựng lên, ném xuống lời nói liền ra bên ngoài chạy. Ta đi xuống tiếp một chút cứu hộ nhân viên. Cơ hồ là thực mau thời gian, cứu hộ nhân viên đem hướng mãi mãi đặt ở căng thượng, nâng hướng bên ngoài dừng lại xe cứu thương. Cũng may vừa rồi đang đợi xe cứu thương khi... Trình Ly trước làm ra ra tìm ra hướng mãi mãi ý để bảo tạp. Người nhà ai cùng xe? Cứu hộ nhân viên hỏi. Dung ra ra chạy nhanh qua đi, rồi lại cầu cứu nhìn về phía Trình Ly. Dù sao cũng là lão nhân gia, lúc này cũng có chút hoảng sợ. Trình Ly việc nhân đức không nhường ai nói, chúng ta cùng nhau có thể chứ. Kêu hành, đều đi lên đi. Tới rồi bệnh viện, hướng mãi mãi bị đưa vào phòng cấp cứu. Trình Ly bồi dung ra ra chờ ở bên ngoài. Trình Ly nhìn phòng cấp cứu đại môn, đột nhiên hỏi ra ra, Dung kỳ hồi thượng hải sao còn không có, ngày hôm qua mụ nội nó gọi điện thoại cho hắn hắn nói muốn lại quá 2 ngày Trình Ly lấy ra di động, hạ quyết tâm nói, chúng ta đến đem việc này nói cho hắn, vạn nhất Dung ra ra lại do dự lên nói, mụ nội nó vẫn luôn không cho chúng ta quấy rầy hắn công tác lại còn có đã trễ thế này hiện tại hướng mãi mãi đều tiến phòng cấp cứu mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải nhường hắn biết Trình Ly khuyên rốt cuộc Một khi phát sinh cái gì, làm người hối hận sự tình. Kia chắc chắn là cả đời tiết ngối. Dung Kỳ là bị hai vị lão nhân gia nuôi nâng lớn lên. Nàng tin tưởng, trên thế giới này, đối hắn mà nói quan trọng nhất, chính là hai vị này lão nhân gia, Trình ly lại không do dự, trực tiếp bắt thông hệ chặt điện thoại. Theo từng tiếng đô đô thanh âm, rốt cuộc ở cuối cùng thời khắc, điện thoại bị chuyển được. Trình ly. Dung Kỳ thanh âm thực kinh ngạc, nhưng là cái loại này âm cuối dơ lên. Đự hội có loại ngoại ý muốn chi hỉ. Trình Ly thấp giọng nói, "Dũng Kỳ, hướng Mããn Mã hiện tại đang ở phòng cấp cứu." Sao lại thế này? Bên kia rõ ràng có cái gì bị đánh nghiêng động tĩnh. "Người trước đừng có gấp, trước mắt bác sĩ đang ở toàn lực con ở cứu giúp Trình Ly trấn an nói, ngay sau đó nàng tiếp tục nói, ta chính là cảm thấy chuyện lớn như vậy, ta hẳn là gọi điện thoại nói cho ngươi." Bên kia đã rõ ràng ngồi dối, Dũng Kỳ thanh tuyến khẽ run, "Cảm ơn, ngươi hiện tại ở bệnh viện sao?" Ân Ta chính bổ ra ra ở phòng cấp cứu bên ngoài chờ. Dung Kỳ, phiền toái ngươi, ta sẽ lập tức gấp trở về. Ngươi trước đừng có gấp chỉnh ly sợ hắn sốt ruột trở về đuổi, trên đường lại ra cái gì sai lầm." Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định, "Ta sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này." Bên kia động tĩnh một chút hòa hoãn xuống dưới, chỉ còn lại có hắn hơi hiện dồn dập hô hấp. "Ngươi đừng sợ." Nàng nhẹ nhẹ nói, thanh âm xuyên thấu sóng điện mà đến, Ô Nhu vớt phẳng hắn bất an nỗi lòng. Nửa giờ lúc sau, Một người tuổi trẻ nam nhân vội vàng tới rồi. Dung gia gia vừa nhìn thấy hắn, liền kích động nói, tiểu gì, sao ngươi lại tới đây? Đối phương chạy nhanh nói, dung tổng cho ta gọi điện thoại, nói hướng mãi mãi vào phòng cấp cứu, cho nên ta liền lập tức chạy tới. Trình tiểu thư, ngươi hảo, ta là dung tổng trợ lý gì chát xa đối phương nhìn Trình Ly tự giới thiệu. Trình Ly gật gật đầu. Hắn nhẹ giọng hỏi, bác sĩ có nói cái gì tình huống sao? Còn không có Trình Ly lắc đầu. Hướng mãi mãi từ vào phòng cấp cứu bọn họ liền vẫn luôn ở bên ngoài thủ liền ở hai người khi nói chuyện phòng cấp cứu môn mở ra bác sĩ từ bên trong đi ra trực tiếp hỏi là hướng nguyên hà người nhà sao là trinh ly đáp bác sĩ nói người bệnh là cấp tính trước vách tường nhồi máu cơ tim trước mắt tình huống tương đối nguy cấp chúng ta đã thành lập hai điều tĩnh mạch thông lộ cũng tại tiến hành tâm điện giám hộ nhưng là xen vào người bệnh tình huống tương đối nghiêm trọng chúng ta trước mắt trị liệu phương án là mau chóng hành động mạch vành tạo ảnh kiểm tra lại cho mạch máu hóa trị liệu Đây là bác sĩ tất yếu cấp người nhà công đạo bệnh tình phân đoạn. Tuy rằng một loạt chữa bệnh thuật ngữ, trình ly đều nghe không hiểu, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng bác sĩ. Hảo, chúng ta toàn lực phối hợp trị liệu. Thỉnh ngài cần phải cần phải cứu trở về lao nhân ra. Bác sĩ gật đầu, lại lần nữa xoay người vào phòng cấp cứu. Không trong chốc lát, có hộ sĩ lại đây, làm cho bọn họ qua đi nộp phí. Di Trác Sa lập tức đứng dậy, tiến đến nộp phí. Mãi cho đến dạng sáng năm điểm, bác sĩ mới tuyên bố hướng mãi mãi bệnh tình ổn định bị đưa đến y cờ u quan sát. Mọi người xôi nổi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dì Chát Sa lập tức gọi điện thoại, đại khái là nói cho Dung Kỳ tin tức này. Chờ hắn điện thoại đánh xong, nói, "Trình tiểu thư, Dung tổng nói làm tài xế trước đưa ngài cùng lao gia tử đi về trước nghỉ ngơi. Nơi này nói, liền trước giao cho ta." Trình Ly quay đầu nhìn mắt Dung gia gia, lão nhân già thượng tuổi, cường chống gao đến bây giờ. Ngươi trước mang Dung gia gia trở về đi, ta lưu tại bệnh viện. Nàng đáp ứng quá dung kỳ, sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Di Chát Sa còn tưởng khuyên bảo, trình Ly xua xua tay, "Mau trở về đi thôi, dung gia gia ngao lâu như vậy, cũng mệt mỏi." "Ta không mệt lão nhân gia rõ ràng cũng không nghĩ rời đi." Trình Ly Ôn Nu hừ nói, "Gia gia, hiện tại ngài đến bảo trọng thân thể của mình, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ban ngày thời điểm, lại qua đây xem náo nãi." Khuyên một hồi, lão nhân gia cuối cùng bị khuyên trở về. Di Chát Sa đỡ hắn rời đi. Trình ly ở y cờ u bên ngoài chờ khu ghế giải thượng, tìm vị trí ngồi xuống. Tuy rằng là đêm khuya, nhưng ghế giải thượng còn ngồi vài người, hoặc là thần sắc lo âu, hoặc là chết lặng nhìn chằm chằm đối diện bạch tường, Ngẫu nhiên có một hai tiếng thấp thấp nước nở truyền đến. Có lẽ ở y cờ u người bệnh, rất nhiều đều là không có thanh tỉnh ý thức. Ngược lại chờ ở bên ngoài các thân nhân, nôn nóng như lốt. Trình ly ngao đến bây giờ, sớm đã là mệt mỏi bất ham, nhưng nàng còn cường trống, muốn chờ đến dung kỳ tới rồi. Nhưng buồn ngủ cùng mệt mỏi trung quy vẫn là chiến thắng ý thức, nàng nhắm mắt lại, đầu chậm rãi rũ xuống, lại ở tài đi xuống nháy mắt, lại đem nàng bừng tỉnh. Như vậy lặp lại vài lần, nàng chỉ có thể đem đầu hướng cố định phương hướng ai. Ngược lại ngồi càng thêm không thoải mái. Cũng không biết trải qua bao lâu, nửa mộng nửa tỉnh, nàng cảm giác đầu mình dựa vào cái gì ấm áp đồ vật, quá mức thoải mái dựa vào, làm nàng mệt mỏi cảm bị một kia rút ra, ngủ càng thêm trầm. Đột nhiên, chính lý như là mơ thấy cái gì, Đôi mắt đột nhiên mở. Ở hoàng thần 2 giây, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình giống như dựa đến người bên cạnh trên người. Thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng biên quay đầu biên xin lỗi. Lại ở nhìn thấy Dung Kỳ trong nháy mắt kia, một lòng đột nhiên hạ xuống. Hắn đã trở lại. Chính Ly bình tĩnh nhìn hắn. Ta đã trở về Dung Kỳ nhìn nàng gương mặt, thanh âm mềm mại. Chính Ly cái này lấy lại tinh thần, lập tức đem trước mắt tình huống nói cho hắn, hướng mãi mãi đang ở y cờ u Sau đó bác sĩ nói buổi sáng 8 giờ thời điểm, sẽ đem nàng đẩy ra làm kiểm tra, làm chúng ta người nhà phải ở lại chỗ này. Trình Ly đột nhiên thoáng nhìn bên ngoài ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đại lượng, chạy nhanh đi sở di động. 7 giờ một khắc, đừng có gấp Dung Kỳ biết nàng là sợ lầm thời gian. Hai người ngồi ở ghế dài thượng, nhất thời đối diện không nói gì. Vẫn là Trình Ly thấp giọng hỏi nói, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa đến không lâu Dung Kỳ quay đầu nhìn nàng, nàng khỏe mắt trố che kín hồng tơm máu vừa thấy chính là giấc ngủ không đủ tạo thành. Lúc này, hắn hẳn là chủ động nói ra, làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hồi lâu, Dung Kỳ thấp giọng nói, ta làm tài xế đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, hiện tại nơi này ta thủ liền hảo. Trình Ly nhìn hắn cô đơn chỉ một cá nhân. Trung quanh người nhà đều là tốt 5 tốt 3 làm thành một đoàn, ngẫu nhiên còn có thể lẫn nhau an ủi trò chuyện. Ta bồi ngươi đi Trình Ly nhẹ giọng nói, chờ hướng mãi mại đã làm kiểm tra, ta lại trở về. 8 giờ nhiều thời điểm hướng mãi mãi giường bệnh bị từ ý cờ u đẩy ra dung kỳ lập tức đứng dậy vọt qua đi nhìn nàng suy yếu nằm ở trên giường duỗi tay nắm lấy tay nàng trưởng Nãi mãi hắn thấp thấp hô một tiếng nam ở trên giường bệnh hướng nãi mãi phản phất có chi giác, nàng mí mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ nỗ lực muốn mở to mắt ta ở đâu ngài đừng mở to mắt dung kỳ lập tức nói bác sĩ thấy thế nói hai câu vì thế đoàn người đi trước làm kiểm tra tầng lầu trình ly đi theo dung kỳ bên người Đại bác sĩ đẩy giường bệnh đi vào, bọn họ lại bị lưu tại bên ngoài. Trình Ly nhìn hắn rửa vào trên vách tường, thần sắc là chưa bao giờ gặp qua cô đơn, không khỏi khuyên đủ, "Ngươi đừng quá xuất ruột, hướng mãi mãi nhất định các nhân tử có thiên tướng." Dung Kỳ nghe được lời này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn thẳng lăng lăng ánh mắt, làm Trình Ly hơi kém cho rằng chính mình lại nói sai rồi nói cái gì. "Ngươi biết ta trở về trên đường, vẫn luôn suy nghĩ cái gì sao?" "Trình Ly, cái gì?" Dung Kỳ lại mở miệng, Thanh tuyến phá lệ chấm thấp, ta suy nghĩ, nếu mãi mãi thật sự sẽ ra chuyện, ta có phải hay không sẽ làm nàng thương tiếc rời đi. Ta đã từng vẫn luôn cho rằng thời gian còn rất nhiều, ta có cũng đủ thời gian từ từ tới, thẳng đến làm nàng vừa lòng. Trình Ly làm sao không hiểu tâm tình của hắn, càng là loại này thời điểm, liền sẽ càng thêm tiếc đối. Chỉ cần ngươi lúc sau, có thể làm nàng như nguyện thì tốt rồi. Trình Ly an ủi nói. Trình Ly! Nay một tiếng hô qua, nàng theo tiếng ngừng đầu. Dung kỳ liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm nàng, bất đồng với dị vãng bất cứ lần nào, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào, dừng ở hắn mắt đen bên trong, hắn đấy mắt ánh sáng đến mức người. Muốn hay không cùng ta kết hôn? Trình Ly ở nghe được những lời này khi, không dám tin tưởng đột nhiên mở to hai mắt. Ngay sau đó, nàng trái tim ở lồng ngực nội bang bang loạn nhảy, một tiếng quan trọng hơn một tiếng, Lô Thai cũng phiếm ong ong tiếng vọng. Ngươi không phải đã nói muốn cùng ta tương thân? Dung kỳ trầm giọng nói kia không giống nhau. Trình Ly Khô cần nói, ta khi đó là đầu óc nóng lên lời nói, huống hồ tương thân cùng kết hôn cũng không giống nhau. Vậy? Dung Kỳ thanh âm đánh gãy nàng còn muốn tiếp tục lời nói. Vậy cái gì? Trình Ly chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy hắn như cũ đi tới nàng trước mặt. Bệnh viện Hành Lang Nguyên bản hết đợt này đến đợt khác tiếng người, tại đây một khắc phảng phất biến mất. Nàng trước mắt chỉ còn lại có hắn. Vậy, là ngươi đầu óc lại vì ta nóng lên một lần. Đệ mười 14 trương kết hôn vui sướng dung thái thái sáng sớm thượng hải sinh cơ bừng bừng trên đường dòng xe cộ như nước chảy người đi đường thần sắc vội vàng đều ở đi mục đích của chính mình mà nay trong đó cũng bao gồm đang ngồi ở trong xe trình ly nàng mắt trông mong nhìn ven đường người đi đường trong đầu lại là mưa rền gió dữ ở cuộn cuộn nay hết thở thông dong kỳ nói ra muốn hay không cùng ta kết hôn liền bắt đầu không thích hợp lên vừa mới bắt đầu nghe được nàng cũng cảm thấy hắn cái này ý tưởng là điên rồi nàng thậm chí thử cãi lại quá, ý đồ làm hắn bình tĩnh lại. vậy, làm ngươi đầu góc lại vì ta nóng lên một lần. trình ly theo khuôn phép cũ, chưa bao giờ đi sai bước nhầm quá một bước nhân sinh. ở kia một giây, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. rốt cuộc là cái gì ý tưởng, thúc đẩy nàng nói ra cái kia hảo tự. vậy, làm ngươi đầu góc lại vì ta nóng lên một lần. rõ ràng chỉ có một chữ, lại trả lời sở hữu vấn đề. vì thế cái này thái quá đến mức tận cùng đối thoại, tạo thành hiện tại cục diện. Nàng ngồi ở Dung Kỳ trên xe, khai hướng ra phương hướng, vì là về nhà lấy chính mình sổ hộ khẩu. Vừa rồi hướng mãi mãi kiểm tra sau khi chấm dứt, bác sĩ cùng hộ sĩ một lần nữa đem nàng đẩy trở về y cơ ưu phòng bệnh. Vì thế Dung Kỳ quay đầu đối nàng nói, chúng ta cũng đi về trước đi, bằng không không còn kịp rồi. Chính ly lúc ấy còn vượng vượng hồ hồ hỏi, không kịp cái gì. Lánh chứng. Vì thế một cái buổi sáng mà thôi, nàng nhân sinh liền giống như khai 8 lần tốc, điên cuồng về phía trước trôi đi. Mau đến làm nàng đầu vóc choáng váng, căn bản phân biệt không được trước mắt tình huống. Nàng lý trí, nàng tự hỏi, nàng khắc chế, tất cả đều biến mất không thấy. Bởi vì trong đầu đang có một cái khắc điên cuồng tiểu nhân, đang ở cho nàng giáo huấn một ý niệm. Ngươi muốn còn không phải là như vậy sao? Lúc trước chính ngươi một hai phải cùng nhân gia tương thân, hiện tại nhân gia trực tiếp cùng ngươi kết hôn, là ngươi kiếm lợi A. Ngươi cùng Dung Kỳ kết hôn, liền có thể treo lên đánh hứa ký hành cái kia cha nam. Dung Tổng, tới rồi. Trên ghế điều khiển tài xế, thấp giọng nói. Trình Ly dựa vào cửa sổ xe thượng đầu, đông chốc bay chính, cả người phản xạ có điều kiện ngồi thẳng. Tới rồi sao? Nhanh như vậy liền đến nhà nàng. Xe dừng lại, Dung Kỳ dẫn đầu xuống xe, hắn từ đuôi xe vòng đến Trình Ly bên này cửa xe, nhẹ nhàng giữ chặt bắt tay, mở cửa ra, khom lưng nhìn về phía nàng, về đến nhà. Trình Ly hít sâu một hơi, nhấc chân xuống xe. Bởi vì tài xế không biết Trình Ly gia đang ở nơi nào, bởi vậy hắn định địa phương là nhà tây cửa. Trình Ly thấp giọng nói, "Ta đây đi về trước lấy đồ vật." Nàng đang muốn xoay người, nhưng cánh tay lại bị nhẹ nhàng tú chặt. Quay đầu lại, liền thấy Dung Kỳ nhìn nàng, "Ta bồi người cùng đi." Vẫn là không cần đi, Trình Ly chớp chớp mắt, ngượng ngùng nói, "Vạn nhất ta ba mẹ ở nhà đâu?" Nghe vậy, Dung Kỳ nhẹ nhàng nhướng mày, "Thôi bỏ đi." Nàng đều dám đáp ứng lệnh chứng kết hôn, còn để ý cái này. Vì thế nàng mặc không lên tiếng, chậm rãi đi phía trước, Dung Kỳ đi ở nàng bên cạnh người. Vào tiểu khu, Trình Ly bước chân bất tri bất giác chậm lại, ngược lại là Dung Kỳ lực mau nàng nửa bước. Tới rồi nên rẽ trái địa phương, Dung Kỳ cũng không cần nhắc nhở, trực tiếp chuyển qua. Đại khái là không khí quá nặng nề, Trình Ly chủ động nói, ngươi trí nhớ thật tốt, đã tới một lần, liền nhớ rõ nhà ta đi như thế nào. Những lời này giống như một phen chìa khóa, lơ đãng mở ra trong trí nhớ nào đó mảnh nhỏ. Hẳn là cao nhị năm ấy đi, nào đó mùa đông sang sớm, đại gia lục tục tới rồi trường học, bắt đầu sớm tự học. Nhưng thẳng đến sớm tự học kết thúc, trình ly bàn học đều là trống rỗng. Trình ly ở trong ban nhân duyên cực hảo, nàng lớn lên xinh đẹp, lại là học tập ủy viên, ngày thường đồng học có cái gì vấn đề, nàng đều sẽ nhiệt tâm giảng giải, mặc kệ là ở nam sinh trong đàn vẫn là nữ sinh đôi, nàng đều là được hoàn nền tồn tại. Đệ nhị tiết khóa, là chủ nhiệm lớp ngữ văn khóa, liền có nữ sinh đánh bạo hỏi, lão sư, trình ly hôm nay như thế nào không có tới. Những lời này, làm hàng phía sau nguyên bản rũ mắt dung kỳ nhịn không được ngẩng đầu. Chủ nhiệm lớp nhìn phía dưới trông mòn con mắt học sinh, cười nói, không nghĩ tới các ngươi còn rất quan tâm đồng học. Trình ly sinh bệnh, viêm ruột thừa, yêu cầu nghỉ ngơi một vòng, nàng mụ mụ tối hôm qua liền cùng ta xin nghỉ. Mọi người đều biết, trình ly mụ mụ là cao tam giáo tiếng Anh lăng xương hoa lão sư. Vừa tan học, mấy nữ sinh liền ở hành lang thảo luận lên. Nếu không chúng ta đi xem trình ly đi. Đi xem nàng đến mua lễ vật A, các ngươi tưởng hảo mua cái gì. Mấu chốt là chúng ta cũng không biết nhà nàng đang ở nơi nào a. Hỏi Mạnh Nguyên ca chẳng phải sẽ biết, nàng cùng Trình Ly quan hệ như vậy hảo. Không trong chốc lát, đi ra ngoài tiếp thủy Mạnh Nguyên ca trở về, bị nữ sinh ngăn lại, nghe nói đại gia muốn đi xem Trình Ly, nàng lập tức nói, Trình Ly gia trụ giai huyển tiểu khu, liền chúng ta trường học đi phía trước đi hai cái giao lộ. Nhiều ít chẳng a. Mạnh Nguyên ca nghiêm túc suy nghĩ hạ, 17 tràng, 300 linh một thất, cái kia tiểu khu rất không hảo tìm. Bất quá nhà nàng kia đống lâu phía trước có cây đặc biệt đại cây ngô đồng. Bởi vì vừa lúc ngày hôm sau, chính là cuối tuần, đại gia ước hảo ngày mai đi xem nàng. Vào lúc ban đêm, tiết tự học buổi tối qua đi tan học. Dung Kỳ vẫn chưa giống thường lui tới như vậy về nhà, mà là xuyên qua hai cái giao lộ, tìm được rồi giai huyển tiểu khu. Cái kia tiểu khu xác thật giống Mạnh Nguyên ca nói như vậy, lâu đống rất nhiều, cũng không tốt tìm. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn là tìm được rồi. Cũng thấy lâu đông trước kia cây thật lớn cây ngô đồng. Hắn đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn lầu ba vị trí, đại khái suy đoán nàng ở tại cái nào cửa sổ mặt sau. Có lẽ còn đèn sáng, có lẽ sớm đã ngủ. Nhưng thực mau, cửa thang lầu có động tĩnh, Dung Kỳ lắc mình đứng ở thụ sau. Một bóng hình từ đơn nguyên cửa chạy ra, có cặp sách, trên người còn ăn mặc một trung giáo phục Là mạnh nguyên ca. Đồng thời trên lầu cũng truyền đến một cái lược hiện khàn khàn thanh âm, nhớ rõ giúp ta viết bút k Dung kỳ theo thanh em hướng lên trên xem, liền thấy lầu ba ban công cửa sổ, đứng một cái xuyên hồng nhạt tiểu hùng áo ngủ thiếu nữ, tóc dài xóa trên vai, không biết là ánh trăng quá lượng, vẫn là sinh bệnh nguyên nhân. Từ xa nhìn lại nàng gương mặt như vậy bạch, có loại chọc người yếu ớt cảm. Ngươi đều sinh bệnh, còn không quên học tập đâu mạnh nguyên ca đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu cùng nàng nói chuyện. Trình Ly bất đắc dĩ nói, hiện tại công khóa nhiều như vậy, ta mới một ngày không đi trường học, liền có nhiều như vậy bài thi. Một chung là thị trọng điểm. Học tập nhiệm vụ vốn dĩ liền so khác trường học trọng. Hơn nữa học sinh bên trong quấn cũng lợi hại. Mạnh Nguyên ca phất tay, đã biết, đã biết, người chạy nhanh trở về nằm đi. Tiếp một vòng, ngồi ở dung kỳ bên cạnh nam sinh, kinh ngạc phát hiện. Vị này đi học chưa bao giờ viết bút ký học thần, cư nhiên phá lệ nhớ toàn bộ cuối tuần bút ký. Tới rồi, ta trước lên rồi trình ly thanh âm vang lên, cũng đem dung kỳ suy nghĩ kéo lại. Hắn hơi gật đầu, nói, đợi lát nữa ta cũng muốn về nhà một chuyến may mắn hắn sổ hộ khẩu lần trước bị hắn đặt ở nhà tây bên này thư phòng kết sát Trình Ly nhớ tới cái gì dặn dò nói ngày hôm qua Dung gia gia bị dọa đến không nhẹ đợi lát nữa về nhà ngươi hảo hảo an ủi lão nhân gia ân đã biết Dung Kỳ theo tiếng gật đầu Trình Ly mới vừa xoay người muốn lên lầu lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại nói ta trở về còn muốn lại tắm rửa một cái gì đó khả năng thời gian sẽ tương đối lâu cho nên chờ ta thu thập hảo cho ngươi phát hoại chăn Lại ngài nói xong, nàng mới thấy Dung Kỳ trên mặt thần ẩn ý cười. Dung Kỳ thẳng tắp nhìn nàng, ta sẽ chờ ngươi. Chính Ly lúc này mới ngượng ngùng cười một cái, xua xua tay, chạy nhanh xoay người vào hàng hiên. Chờ nàng về đến nhà thời điểm, mới phát hiện cha mẹ đều không ở nhà, nàng ba ba hẳn là đi làm. Lăng nữ sĩ tử về hưu lúc sau, sinh hoạt cũng là nhiều vẻ nhiều màu, không phải cùng cái này tiểu tỷ mội hẹn Mỹ Dung, chính là cùng khác cái gì trước đồng sự cùng nhau đi dạo phố. Vì thế thừa dịp bọn họ không ở nhà, Chính Ly chạy nhanh đi phòng ngủ chính. Ở lăng nữ sĩ phóng quan trọng giấy chứng nhận trong ngăn tủ, tìm ra sổ hộ khẩu. Chờ tìm xong sổ hộ khẩu, nàng mới đi toilet tắm rửa. Bên này Dung Kỳ về đến nhà, gia gia còn ở trên lầu nghỉ ngơi. Trong nhà bà mẫu nhìn lên thấy hắn, chạy nhanh nói: "Ngải ngoải bệnh thế nào?" "Ta cũng không biết nàng sẽ sinh bệnh, có cần hay không ta làm điểm dinh dưỡng cơm đưa qua đi." "Ngải ngoải tạm thời còn không thể ăn cơm." Ngươi phụ trách ở nhà chiếu cô ra ra liền hảo, đêm nay ngươi có thể lưu tại trong nhà trụ hạ sao? A Azi vừa nghe, lập tức nói, đương nhiên là có thể. Phía trước Dung Kỳ liền tưởng cấp hai vị lão nhân gia tìm ở nhà bảo mẫu, rốt cuộc hắn công tác vội, động một chút liền đến chỗ phi, không có khả năng mỗi ngày về nhà. Nhưng lão nhân gia phía trước quá quán vất vả nhật tử, ngay cả bảo mẫu đều là Dung Kỳ mạnh mẽ thỉnh. Trải qua chuyện này lúc sau, hắn tự nhiên không muốn ở buổi tối lưu lại bọn họ hai cái một mình ở nhà. Tối hôm qua nếu không phải trình ly tăng ca trở về vãn, nàng lại cẩn thận, phát hiện không thích hợp. Hậu quả, hắn thật sự không dám đi tưởng. A-Z thấy hắn lên lầu, hỏi, muốn hay không ta cho ngươi làm điểm ăn? Không cần, ta đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài dung kỳ dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu lại hỏi, ngươi sẽ làm du đôn như sao? A-Z ngẩn ra, xấu hổ cười hạ, cái này ta thật đúng là sẽ không. Nàng biết hướng mãi mãi là sẽ làm, chạy nhanh nói, nếu không chờ mãi mãi lúc sau xuất viện, Ta hảo hảo cùng nàng thỉnh giáo một chút. Dung kỳ trầm mặc hạ, không cần. A-di thấy hắn lại hướng thang lầu đi rồi hai tầng, liền thấy hắn lại lần nữa quay đầu, nói, giúp ta chuẩn bị hai phần sang nguyện đi. Hắn cư nhiên suốt ruột trở về, suốt ruột đến quên trình ly bữa sáng cũng chưa tới kịp ăn. Hành, ta đây liền đi làm. Bên này trình ly từ toilet ra tới, tóc bị nàng hoa 5 phút thời gian, thổi nửa làm. Chờ nàng đi tủ quần áo tìm quần áo khi, tư tưởng quay lại cư nhiên không tìm ra một kiện thích hợp, rốt cuộc này lãnh giấy kết hôn, nàng cũng là đầu một hồi, vì thế nàng lên mạng lục suất hạ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thời buổi này liền lãnh chứng đều có thể chơi ra nhiều như vậy đa dạng. chuyên môn cùng chụp lãnh chứng nhiếp ảnh ra, mang ở trên đầu lụa trắng, trước tiên chụp tốt giấy chứng nhận chiếu, cùng với lãnh chứng lúc sau, bằng lưu vòng quan tuyên văn án. Trình Ly hơi chút đem những việc này, đại nhập nàng cùng dung kỳ, nháy mắt liền cảm thấy nàng chính mình điên rồi. Vì thế Trình Ly chạy nhanh từ tủ quần áo tìm một cái màu trắng váy liền áo, kiểu dáng kinh điển, nhan sắc sẽ không làm lỗi. Chơ đổi hảo quần áo, nàng lại cho chính mình đơn giản tượng trang. Tô lên chính màu đỏ son môi khi, Trình Ly nhìn trong gương chính mình, lại lấy ra khăn giấy, đem ngoài miệng son môi lau. no đủ trên môi chỉ để lại một tầng nhàn nhạt từng đỏ. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, 10 điểm nhiều. Chạy nhanh lấy ra di động, cấp dung kỳ đã phát một cái tin tức. Trình Ly, ta chuẩn bị tốt. Bên kia cơ hồ là một giây hồi phục. Dung Kỳ, xuống lầu. Trình Ly nhìn này tin tức, lập tức xách lên bao, lại kiểm tra rồi chính mình thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu, liền trực tiếp xuống lầu. Nàng vừa đến dưới lầu, liền thấy Dung Kỳ đứng ở kia cây cây ngô đồng. Ở nhìn thấy nàng xuất hiện khi, hắn cất bước đã đi tới. Trình Ly kinh ngạc, ngươi chừng nào thì lại đây. Dung Kỳ, không bao lâu. Trên người hắn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt, nhạt lãnh hương, thoạt nhìn cũng là vừa tắm rửa xong. Đi thôi. Hai người đi tới cửa, lên xe, Dung Kỳ nói thẳng cục dân chính địa chỉ. Tài xế nguyên bản là lơ lỏng bình thường lên tiếng, tốt. Chờ ý thức được đây là địa phương nào khi, tài xế nháy mắt lộ ra khiếp sợ, liền nắm tay lái tay, đều không khỏi căng thẳng. Hai cái vừa độ tuổi nam nữ, đột nhiên muốn đi cục dân chính. Chẳng sợ không cần đầu góc tự hỏi, đều biết bọn họ muốn làm gì. Bất quá cũng may tài xế khiếp sợ rất nhiều, vẫn là thập phần có chức nghiệp thái độ, lập tức phát động xe ăn một chút gì dung kỳ đem á gì làm tốt sangwich đưa tới. Trình Ly lúc này mới nhớ tới chính mình từ tối hôm qua tăng ca trở về đến bây giờ liền không ăn qua đồ vật. Vừa rồi nàng ở trong nhà cũng không biết quá khẩn trương vẫn là cái gì cũng hoàn toàn quên muốn ăn bữa sáng sự tình. Trình Ly thôi bỏ đi miễn cho ngươi trên xe đều là hương vị sangwich mà thôi sẽ không tàn lưu cái gì hương vị dung kỳ dơ tay đưa cho nàng. Trình Ly lúc này mới tiếp nhận liền thấy hắn lại lấy ra một hộp sữa bò. Nàng nháy mắt kinh ngạc nói, nguyên lai like nhà ngươi cũng uống loại này sữa bò. Có lẽ là trừ khử trong xe mạc danh xấu hổ. Trình Ly Lữu lo nói, ta ba đặc biệt tái mua cái này bản địa thẻ bài, hắn nói cái này sữa bò phối phương biểu là tốt nhất. Bá phụ thực hiệu này đó. Trình Ly, ta ba là cái loại này điển hình ở nhà hảo nam nhân, nồi chén gáo buồn mọi thứ lành nghề. Hai người như vậy hàn huyên vài câu, Trình Ly đáy lòng khẩn trương giống như hỏa hoan rất nhiều. Nhưng đương tới rồi cục dân chính cửa, hai người xuống xe. Trình Ly nhìn cổng lớn thay bài, không lý do nói, chúng ta như vậy có phải hay không quá hấp tấp. Dung Kỳ dụ mắt liếc hướng nàng, Trình Ly giải thích nói, ta là cảm thấy đối với ngươi không tốt, ngươi loại này kẻ có tiền kết hôn, không phải đều hẳn là luật sư trước trước tiên chuẩn bị tốt cái gì hôn tiền hiệp nghị. Nếu không chúng ta trở về, lại cẩn thận. Suy xét này hai chữ, còn không có từ Trình Ly trong miệng nói ra, Dung Kỳ đã nắm lấy tay nàng trưởng. Hắn bàn tay như vậy ấm áp hữu lực, trực tiếp đem nàng lôi kéo đi hướng cục dân chính đại môn. 11 giờ một khắc, Trình Ly túi đầu nhìn trên tay, viết nàng cùng dung kỳ tên hồng buồn. Chẳng sợ giấy hôn thú giờ phút này, liền thật thật tại tại lấy ở nàng lòng bàn tay. Nàng như cũng còn có một loại vớ vẩn cảm. Kết hôn. Này liền kết hôn. Nàng này liền kết hôn. Rõ ràng này một cái buổi sáng, nàng có vô số lần đổi ý cơ hội, chính là thẳng đến giờ khắc này, nàng mới ý thức được, chính mình thật sự kết hôn. Cùng bên cạnh người cái này gặp lại không lâu cao trung đồng học. Trình Ly cầm giấy hôn thú, lẩm bẩm, nếu Lăng nữ sĩ biết, có thể hay không đánh chết ta. Lăng Sương Hoa nữ sĩ cả đời dạy học và giáo dục, đại khái như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng theo khuôn phép cũ ngoan nữ nhi, cư nhiên sẽ cho nàng ở sau lưng làm như vậy một kiện ly kinh phản đạo điên cuồng sự. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Bên cạnh người nam nhân mát lạnh trầm thấp thanh âm vang lên. Trình Ly hơi ngỡ mặt, nhìn trước mắt gần trong gang tấc thanh tuấn gương mặt, cái loại này hoang đường cảnh trong mơ cảm lại lần nữa đánh nút lại. Bởi vì này hết thảy, đều thật sự là rất giống nằm mơ. thằng đến hắn khỏe miệng nhẹ dương, nhẹ nhẹ nói, kết hôn vui sướng, dung thái thái. Đệ 15 trường, ta chuyên môn đang đợi ngươi. Nay một tiếng dung thái thái, lại làm Trình Ly sững sờ ở tại chỗ. Rốt cuộc, tại đây toàn bộ buổi sáng điên cuồng bên trong, nàng rốt cuộc cảm nhận được một chút chân thật. Từ giờ trở đi, nàng không chỉ là Trình Ly, vẫn là trước mắt người nam nhân này thế tử. Dung kỳ đôi mắt trước sau nhìn Trình Ly, tựa hồ đang chờ đợi nàng phản ứng Trình Ly cũng rốt cuộc từ nguyên bản đầy mặt kinh ngạc, khỏe miệng một chút cong lên, phát họa ra thanh thiển lại điểm mị ý cười. Trình Ly nhấp nhấp miệng, rốt cuộc không mặt mũi đem câu kia dung tiên sinh hô lên khẩu. Trình Ly suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng, dù sao ta hôm nay thỉnh một ngày giả, không cần đi công ty. Dung kỳ cấp tài xế gọi điện thoại, làm đối phương đến cục dân chính cửa tới đón bọn họ. Thừa dịp tài xế còn chưa tới công phu, Trình Ly suy nghĩ luôn mãi, vẫn là mở miệng nói, lãnh chứng chuyện này. Chúng ta có thể quá đoạn thời gian lại cùng trong nhà trưởng bối nói sao? Rốt cuộc chúng ta có chút quá đột nhiên, ta sợ chúng ta trưởng bối có chút không tiếp thu được. Cho tới bây giờ, lăng nữ sĩ đều còn không biết nàng đã cùng hứa ký hành chia tay. Nếu là đột nhiên nói cho nàng, chính mình cùng dung kỳ lãnh chứng, trình ly không chút nghi ngờ, lăng nữ sĩ đại khái sẽ trực tiếp thanh lý môn hộ. Nay liên đuổi kịp đoạn đầu đài giống nhau, hiện tại thượng vẫn là chậm lại chút thời gian trở lên, vẫn là có rất lớn bất đồng. Xe dừng lại lúc sau. Dung Kỳ chủ động đi qua đi, mở ra một bên cửa xe. Chờ lên xe, nàng đáy lòng có chút từ bỏ nghị đến, mặc kệ thế nào, cuộc hôn nhân này nàng không có hại đúng không? Bọn họ ngồi xuống lúc sau, tài xế không có lập tức lái xe. Vẫn là Dung Kỳ nhắc nhở, có thể lái xe. Tài xế lúc này mới lấy lại tinh thần, khởi động xe, nhưng tài xế đôi mắt vẫn là nhịn không được ngắm mắt kính chiếu hậu. Đây là thật sự kết hôn. Tự mình lái xe đưa lão bản cùng với vị này trình tiểu thư lại đây tài xế. Cảm thấy chính mình đại khái là cái thứ nhất chứng kiến đoạn hôn nhân này lịch sử người, một chút liền cảm giác hết sức trách nhiệm trọng đại. Bởi vì vừa rồi tài xế đã tới giai huyển tiểu khu, lần này không cần nhắc nhở, trực tiếp đem xe khai trở về. ngại ngoại bên kia, ngươi đợi lát nữa còn muốn qua đi sao? Trình Ly hỏi. Dung kỳ nguyên bản đang ở suốt thần, nghe được nàng lời nói, quay đầu nhìn qua. Hắn ánh mắt có chút kỳ quái, chọc đến Trình Ly lại không cấm tự xét lại, có phải hay không chính mình nói sai rồi nói cái gì? Dung kỳ, ngãi ngãi. Hắn thấp thấp nói ra này hai chữ. Trình Ly đang muốn hỏi, làm sao vậy? liền nghe hắn lại nói, sắc thật hẳn là đổi xương hô. Ai? Không phải. Người này nam nhân, dung đến như vậy quan sát tinh tế tỉ mỉ sao. Trình Ly lúc này mới phát hiện, chính mình chỉ là xương hô thượng một chữ thay đổi, đã bị hắn nhanh chóng nắm ra tới. Kỳ thật đổi xương hô đảo cũng không có gì. Nhưng như vậy giống như có vẻ, nàng đặc biệt gấp không chờ nổi dường như. Mạn ngoại nếu biết đến lời nói, nhất định sẽ thực vui vẻ. Dung Kỳ thấp thấp thanh âm, một chút làm trình Ly đầu góc miên man suy nghĩ tất cả đều tan đi. Trình Ly an ủi nói, "Ngươi yên tâm đi, hôm nay bác sĩ không cũng nói, mạn ngoại trước mắt trạng huống đều thực hảo, chỉ cần tình huống vẫn luôn ổn định, thực mau liền có thể rời đi y cơ ư phòng bệnh." Từ cục dân chính đến trình Ly ra tiểu khu, đại khái yêu cầu 20 phút. Nguyên bản nàng còn cường chống, nhưng theo xe vững vàng đi phía trước, bên trong xe thanh nhã thư hoán ngồi hướng quanh quẩn. Chính ly mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cuộc ở mỗ một khắc, tiêu căn cường chống thần kinh đứt đoạn. Nàng đã ngủ say. Dung kỳ ở hồi phục xong hẹ chặt khi, phát hiện chính mình bả vai hơi chấm xuống, lại hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy nguyên bản thẳng tắp ngồi người, không biết khi nào nhích lại gần. Có lẽ là biết ở trong xe, nàng ngủ sau, cũng không có gì phòng bị. Dung kỳ liếc xéo nàng mặt mày, trường mà nồng đậm lông mi, nhẹ nhàng phúc ở mí mắt thượng. Như vậy an tĩnh ngủ nhan, giờ phút này gần đây ở găng tức Hắn khẽ miệng hơi nhấp, không hề dùng di động hồi phục mạch trạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trình Ly đánh áp, từ từ tỉnh lại. Chờ nàng mí mắt mở, nhìn phía trước lưng ghế, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình còn ở trên xe. Đặc biệt là, nàng cổ là vai hướng bên kia. Trình Ly động tác cực nhẹ, cực hoãn, cực lực xây dựng một loại chỉ cần ta không lên tiếng, ta là có thể làm bộ hết thể không phát sinh ảo giác. Thế cho nên bên cạnh Dung Kỳ đạm thanh hỏi, "Tỉnh ngủ?" Ân Trình Ly cười một cái, nói về đến nhà a ngươi như thế nào cũng không gọi tỉnh ta dung kỳ ngươi tối hôm qua hẳn là không như thế nào ngủ đi đợi lát ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi a nay liên không có vốn tưởng rằng nàng lại sẽ nên đón một vòng dung kỳ thức miệng lưỡi treo chọc liên hắn thật cũng không phải thật trâm trọng hoặc là chào phúng nàng chính là tổng lấy một loại miệng lưỡi cùng biểu tình đều thực thiếu bộ dáng thành công đem nguyên bản người trưởng thành chi gian hẳn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra xấu hổ mở ra Vì thế mỗi lần nàng không phải xa chết, chính là sắp xa chết. Không nghĩ tới lần này, hắn loại này bình đạm hòa hoãn miệng lưỡi, nàng cư nhiên còn có chút ngoài ý muốn. Trình Ly, ngươi thanh tỉnh điểm. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng, đối chính minh quát. Ta đây đi về trước Trình Ly nhớ tới, nói, ngươi tối hôm qua suốt đêm gấp trở về, hẳn là cũng không như thế nào nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng đi về trước ngủ tiếp trong chốc lát đi. Dung Kỳ gật đầu, ta biết, ngôi ở hàng phía trước tài xế. An tĩnh nghe bọn họ khách khí nhưng lại mạc danh lộ ra vài phần lẫn nhau quan tâm đối thoại. Trình ly vào tiểu khu, tài xế lúc này mới hỏi, Dung Tổng, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Với trước một chuyến công ty. Dung Kỳ lúc này, thanh âm mới hiện ra vài phần mệt mỏi. Tuy rằng mãi mãi còn ở bệnh viện, nhưng là hắn như cũ làm trợ lý lưu tại nơi đó, lại tìm chuyên môn hộ công. Rốt cuộc y cờ út phòng bệnh, hắn cũng không có biện pháp đi vào. Chỉ có thể trước đêm đỉnh đầu công tác, tạm thời xử lý. Chờ mãi mãi từ y cờ u phòng bệnh chuyển ra tới lúc sau, hắn lại hảo hảo chiếu cố nàng. Xe khai ra đi không bao lâu, Dung Kỳ từ giấy hôn thú lấy ra, đặt ở trong tay. Hắn vẫn chưa mở ra, chỉ là nhìn chầm chầm biểu mặt, giấy hôn thú ba chữ, đánh giá hồi lâu. Chính đuổi kịp đèn đỏ, hàng phía trước tài xế từ kính chiếu hậu nhận thấy được cái này tình huống, đáy lòng cân nhắc hồi lâu, mới mở miệng nói, Dung Tổng, chúc mừng ngươi kết hôn. Dung Kỳ như ở trong ngọc mới tỉnh ngẩng đầu. Nguyên lai like hắn vừa rồi nhìn chằm chằm nhìn đến phát ngốc. Hắn chiều tài xế nhìn mắt, gương mặt lộ ra rõ ràng ý cười, cảm ơn. Thấy hắn nói xong câu đó lại túi đầu xem giấy hôn thú, tài xế thật cẩn thận nói, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định nghiêm khắc bảo mật. Làm tài xế, đặc biệt là cấp loại này kẻ có tiền lái xe. Hắn nhưng hiểu lắm bảo mật công tác tầm quan trọng. Đảo cũng không cần. Hồi lâu, hàng phía sau truyền đến trả lời. Trình ly về nhà khi, lăng nữ sĩ còn không có trở về Này thật là thiên đều trợ nàng Nàng chạy nhanh đem sổ hộ khẩu nhét trở lại nguyên lai địa phương gión ra gión dén đi ra cha mẹ phòng ngủ chính Trở lại chính mình phòng trơ nằm ở trên giường sau Nàng mới có tinh lực lấy ra trong bao giấy hôn thú Cẩn thận lật xem Chính diện là cái loại này trang nghiêm màu đỏ sậm Mở ra, liền thấy một chương hai người chụp ảnh chung Thực vừa khéo chính là Bọn họ hai cái hôm nay đồng loạt lựa chọn màu trắng hệ Đại khái là màu trắng sẽ không làm lỗi đi Trên ảnh chụp Dung Kỳ ăn mặc sơ mi trắng, cổ áo cởi bỏ một cái, hơi sưởng, chính ly còn lại là một thân màu trắng váy liền áo, tóc là tùy ý chắt lên đuôi ngựa, gương mặt trắng nõn, nhưng đôi mắt hơi hơi phếu hồng. Cũng may nàng luôn luôn tính ăn ảnh, chẳng sợ ngao đêm, mỹ mạo như cũ tại tuyến. Chân chính làm nàng kinh ngạc cảm thán, là Dung Kỳ. Tuy rằng vẫn luôn biết hắn có một bộ hảo bề ngoài, được công nhận xoay ca, nhưng là giấy chứng nhận chiếu loại này nhất có thể kiểm nghiệm nhan giá trị ảnh chụp, hắn tam đỉnh ngũ nhãn đều cực tiêu chuẩn. Trường mi đen đặc, mùi cao thẳng thẳng tắp, cặp mắt kia càng hiện đen bóng thanh thấu. Nhâm thế rơi biến ảo, hắn này đôi mắt giống như trước sau như vậy thuần túy. Giấy hôn thú vốn dĩ liền hơi mỏng một phần, lại thấy thế nào, cũng nhìn không ra hoa. Vì thế Trình Ly ngồi dậy, nhìn quanh nhà dưới gian, nghĩ giấu ở địa phương nào thích hợp. Nàng ba mẹ tuy rằng sẽ không tiến nàng phòng, nhưng vạn sự không sợ nhất vạn, chỉ sợ vặn nhất. Kết quả, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa tìm được thích hợp địa phương. Cuối cùng nàng rước khoát đem giấy hôn thú hướng gối đầu phía dưới một áp, trực tiếp ngủ lên. Một giấc này, thảng ngủ đến phía chân trời hắt ấu, toàn bộ thành thị lại lần nữa bị bóng đêm bao phủ. Nàng mới ở trong phòng khách cha mẹ nói chuyện với nhau trong thanh âm tỉnh lại. Nàng ngáp một cái, phản ứng đầu tiên là duỗi tay đi sở tủ đầu giường phóng di động. Quả nhiên, vừa mở ra di động, liền nhìn đến liên tiếp hệ chặt tin tức nhắc nhở. Vì thế nàng cờ lực mở nhẹ trang, ánh mắt đầu tiên liền thấy cố định trên tóp chân dung thượng con số một, dung kỳ. Tỉnh ngủ sao? Này là một giờ trước phát. Trình Ly chậm gì gì hồi phục, mới vừa tỉnh. Bên kia không có động tĩnh, phỏng trừng cũng ở vội. Cho nên Trình Ly rời khỏi cùng hắn nói chuyện phiếm giao diện, bắt đầu xử lý mặt khác tin tức. Rất nhiều đều là công chúng hào đầy đưa, cũng có đồng sự phát tới, còn có Mạnh Nguyên ca. Mạnh Nguyên ca, sentiment, cái này quần áo thế nào? Mạnh Nguyên ca, đi làm thật mẹ nó vô ngữ, khi nào ta có thể phát nhanh a a a a a. Mạnh Nguyên ca, Chỉ cần không viết tin tức bản thảo, làm ta làm gì đều được. Mạnh Nguyên ca, ngươi hôm nay làm gì đâu, như vậy vội sao? Trình Ly, sắc thật vội. Thả ma huyễn. Hôm nay ngày này phát sinh sự tình, nói ra đi chỉ sợ, cũng chưa người dám tin tưởng. Nàng chỉ dùng một cái buổi sáng thời gian, liền đem chính mình trung thân đại sự giải quyết. Chỉ tiếp, chuyện này tạm thời nàng còn không biết như thế nào nói cho Mạnh Nguyên ca. Nàng đang nghĩ ngợi tới khi, đột nhiên di động lại chấn động. Có người hồi phục nàng ngại chát. Dung Kỳ, buổi tối muốn ăn cái gì? Trình Ly nhìn mắt, cân nhắc hạ, nghiêm túc hồi phục nói, đến xem ta ba làm cái gì? Bên này Dung Kỳ, ở nhìn đến câu này hồi phục khi lại là không nhìn xuống, cười khẽ ra tiếng. Nhưng thật ra Trình Ly thực mau liền phát huệ chắc hỏi, ngãi ngãi bên kia tình huống thế nào? Dung Kỳ, ta đã làm người an bài chuyên gia, ngày mai lại tổ chức một lần hội trận. Nếu kết quả không tồi, ta liền không suy xét làm ngãi ngãi chuyển viện. Rốt cuộc bọn họ tối hôm qua lâm thời đưa bệnh viện, tuy rằng chữa bệnh tài nguyên cũng không tồi. Nhưng rốt cuộc không phải cái loại này đỉnh cấp chuyên gia. Hôm nay Dung Kỳ khiến cho người đi liên hệ chuyên môn tâm huyết quản phương diện chuyên gia, ngày mai lại tổ chức một lần toàn diện hội trận. Trình Ly nhìn hắn hồi phục, không cấm cảm khái nói, có tiền thật mẹ nó hảo. Ở trên giường lại lại một hồi, nàng liền nghe được bên ngoài cha mẹ nói chuyện thanh âm. Người nữ nhi còn không có tình đâu. Lăng nữ sĩ tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Trình định nh Đừng tê, đừng tê, làm nàng ngủ tiếp trong chốc lát. Cũng không biết ngày hôm qua ở công ty tăng ca tới khi nào. Này cái gì công tác, còn có thức đêm tăng ca, khó trách những cái đó tin tức thượng, luôn có cái gì người trẻ tuổi chết đột ngột, chiếu như vậy tăng ca đi xuống, người nữ nhi này thân thể cũng cam ưu. Trình Định sóng nghe không nổi nữa, phi, phi, nào có như vậy chú chính mình hài tử. Nghe cha mẹ càng nói càng lớn tiếng, Trình Ly cũng thật sự nằm không nổi nữa. Nàng trực tiếp dậy giường, mở cửa Đi ra. Lily, đi lên Trình Định sóng có chút kinh hỉ, hắn thuận thế hỏi, muốn ăn cái gì? Trình Ly ngày này liền ăn một khối dung kỳ cấp sang quý, đã sớm đói không được, nói, tùy tiện làm điểm đi, ta hảo đói, ba ba. Thấy nàng làm nũng, Trình Định sóng cười ha hả mà nói, hành, cơm đã sớm làm tốt, ta hiện tại đi xào rau. Chính là bởi vì Trình Ly vẫn luôn không rời giường, Trình Định sóng mới không có làm cơm. Sợ làm sớm, chờ nàng lên liền lệnh. Lăng Sương Hoa nguyên bản ngồi ở trên sofa, nhìn nàng, trực tiếp hỏi: "Ngươi tối hôm qua không về nhà sao?" Ân không hồi trình ly ngáp một cái, có chút sự tình. Nàng cũng không biết lúc này, thích không thích hợp cùng cha mẹ nói hướng mãnh mãnh sinh bệnh sự tình. Lăng Sương Hoa giao hơn nói: "Nếu là có việc, liền sửa trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng. Nếu không phải ta buổi sáng gõ ngươi môn, vẫn luôn không động tĩnh, chúng ta cũng không biết. Mẹ, ta đều 28 tuổi không phải tiểu hài tử." Trình Ly bất đắc dĩ, cùng cha mẹ ở cùng một chỗ chính là như vậy bọn họ luôn là thời khắc đem ngươi trở thành tiểu hài tử ở quán Thúc. bất quá trình ly cũng biết chính mình tối hôm qua không có làm hảo lại vội buổi sáng hẳn là cho cha mẹ phát tin tức thực xin lỗi lần sau ta khẳng định sẽ không trình ly chủ động xin lỗi nàng này vừa chịu thua lang sương hoa lại nhiều nói đều nói không nên lời đại khái lại qua nửa giờ trình định sóng đem đồ ăn đều làm tốt tiếp đón các nàng hai cái ăn cơm trình ly đi cầm chén đũa thịnh cơm thời điểm Liên nghe được bên ngoài chuông cửa vang lên, Lăng nữ sĩ làm duy nhất nhàn dối người, tự nhiên liền đi mở cửa. "Cơm hộp. Nhà của chúng ta không điểm cơm hộp a." Lăng nữ sĩ thanh âm ở cửa vang lên. Đang ở thịnh cơm Trình Ly, hơi hơi sửng sốt, một cái không thể tưởng tượng ý niệm ở trong đầu vang lên. "Ta ta ta Trình Ly bung chén, sốt ruột hoảng hốt chạy đến cửa." Liên nghe được chạy chân tiểu ca nói, "Là Trình tiểu thư đi, nơi này có một phần ngài cơm điểm." Trình Ly chạy nhanh tiếp nhận, "Cảm ơn a." Ngươi chừng nào thì điểm cơm hộp. Lăng xương hoa nhìn về phía nàng, vẻ mặt nghi hoặc. Trình Ly, li, liền vừa rồi, đột nhiên muốn ăn. Chờ nàng đem đóng gói hoàn hảo túi, xách đến trên bàn cơm, vừa mở ra, phát hiện bên trong hộp thập phần tinh xảo, không phải cái loại này bình thường cơm hộp tợ lặt tiệm hộp cơm. Mở ra cái thứ nhất hộp, nhìn bên trong nước trong tươi mới xinh đẹp thịt bò. Chờ toàn bộ mở ra, Trình Ly phát hiện cư nhiên còn có hai phân tổ yến, cùng với một phần hải sâm cháo. Tổ Yến hẳn là nàng cùng lăng nữ sĩ, Hải Sâm Cháo chính là nàng ba ba. Không cần tưởng, nàng đều biết mấy thứ này là ai đưa tới. Đây là Tổ Yến đi. Ngươi này không duyên cớ, điểm như vậy quý đồ vật làm gì lăng nữ sĩ cũng không phải không kiến thức người, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này đó thức ăn giá trị xa xỉ. Trình ly, ngươi không phải nói ta thân thể lập tức chịu đựng không nổi, vậy ăn chút bổ bổ. Lăng xương hoa đầu một hồi, bị nàng nói không lên tiếng. Chỉ có trình định sóng ở một bên lo âu. Ta còn làm đồ ăn đâu, nhiều như vậy như thế nào ăn cho hết ta? Ngươi làm chức phóng, ăn cái này đi lăng xương hoa nhanh chóng quyết định. Một nhà ba người ngồi xuống, lăng xương hoa còn không quên hỏi, này bữa cơm, ngươi xài bao nhiêu tiền? Trình Ly không dám lên tiếng. Nàng sợ nói nhiều, lăng nữ sĩ cảm thấy nàng điên rồi. Nhưng Hương Thiếu nói, lăng nữ sĩ lại không phải chưa hiểu việc đời người, khẳng định không tin. Không nhiều ít, ngài ăn đi, coi như là trước tiên chúc mừng ta thăng chức tăng lương. Trình Ly tùy tiện xả cái lý do. Tháng trước, Trình Định sóng kinh hỉ nói, "Hiện tại ngươi cái gì chức vụ?" "Trình Ly, ta phía trước cấp trên từ trước, lão bản chuẩn bị làm ta tiếp nhận hắn vị trí, công ty thủ tịch giá cấu sư." Tuy rằng cha mẹ đối với cái này thủ tịch giá cấu sư chức vụ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là thủ tịch này hai chữ, đủ khả năng thuyết minh cái này chức vụ quan trọng. Đang ăn cơm, lăng nữ sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì quan trọng sự tình, dặn do nói: Tháng sau chính là ngươi mãi mãi 80 đại thọ, ngươi đại bá còn có tiểu cô đều nói năm nay muốn hiến khách. Đến lúc đó ngươi mang lên tiểu hứa. Trình Ly nhìn Lăng Sương Hoa hướng tổ yến, ăn trước mặt nước suối thịt bò, rõ ràng đều là dung kỳ mua. Trong miệng để lại vẫn là hứa ký hành. Này giống như đối dung kỳ rất không công bằng. Về sau miễn bản hứa ký hành người này. Những lời này, nháy mắt làm cha mẹ động tác nhất trí nhìn phía nàng. Lăng Sương Hoa nháy mắt chừng mắt, mắt thấy chất vấn nói liền phải xuất khẩu. Trình Ly, hắn xuất quỹ, ta chia tay. Nhất thời, Lang Nữ Sĩ liền giống như một cái mới vừa bị bơm đầy hơi, nhưng lại nháy mắt bị chọc phá khí cầu. Nguyên bản bực bội từ trên mặt nàng biến mất biến thành khiếp sợ, nhưng giây tiếp theo lớn hơn nữa phẫn nộ, ập vào trước mặt. Cái này cầu đồ vật, cư nhiên còn xuất quỹ. Lang Nữ Sĩ vẫn luôn tự giữ là lão sư, cả đời dạy học và giáo dục, chẳng sợ tái sinh khí. Trình Ly cũng chưa nghe qua nàng mắng chửi người. Chúng ta trước nay không ghét bỏ hắn tại Thượng Hải không phòng cũng không ghét bỏ quá hắn là người bên ngoài. Ta còn cùng ngươi ba thương lượng, nếu là các ngươi về sau kết hôn, chúng ta có thể tố cáo phó cho các ngươi. Nữ nhi của ta lớn lên xinh đẹp, bằng cấp lại cao, công tác lại hảo, xứng hắn là dư giả. Hắn bị mù mắt, cư nhiên còn dám xuất quỹ. Trình Ly chớp trước mắt, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Cha mẹ lại lần nữa song song nhìn về phía nàng, cho rằng nàng đây là bị kích thích điên rồi. Trình Ly giải thích, ta chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai ta ở ngài cảm nhận chung như vậy hoàn mỹ đâu. Lăng xương hoa. Ta đang ở nổi nóng đâu, đừng ngắt lời. Nàng bực bội rào hơn nói. Trình ly an ủi nói, đừng nóng giận, vì loại người này không đáng. Lăng xương hoa hỏi, ngươi biết đã bao lâu. Trình ly cẩn thận tính hạ, hơn phân nửa tháng đi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Lăng xương hoa cất cao thanh âm. Trình ly trầm mặc, là cảm thấy mất mặt đi. Nàng từ nhỏ liền lòng tự trọng cường. Lại xôi gió xôi nước quán, có thể nói hứa ký hành xuất quỹ chuyện này, là nàng lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên gặp phải xích lỏa lỏa phản bội. Có đôi khi ngấm lại cũng cảm thấy buồn cười, xuất quỹ người đều không ngại chính mình làm ra sự tình, bị người khác biết. Ngược lại là nàng cái này bị xuất quỹ, còn cất giấu. Trinh định sóng ở cái bàn phía dưới, duỗi tay lôi kéo lăng xương hoa ống tay áo ý bảo nàng đừng ép hỏi quá mức. Lăng xương hoa hít sâu một hơi, tính, loại người này sớm thấy rõ ràng sớm hảo. May mắn không kết hôn, phía trước ta những cái đó đồng sự bằng hữu, không biết bao nhiêu người cùng ta hỏi thăm ngươi đâu. Hắn tính thứ gì, Ly hắn, ngươi chỉ biết tìm được càng tốt. Trình Ly đang muốn gật đầu, xác thật, nàng đã tìm được rồi. Liền nghe lăng nữ sĩ lòng đầy căm phẫn nói, ta hai ngày này liền tìm lão bằng hữu hỏi một chút, quá mấy ngày ngươi liền đi tương thân. Quả nhiên vẫn là đến tìm hiểu tận gốc dễ người, cái này hứa ký hành nhìn đáng tin cậy, kết quả làm đều gọi là gì chuyện này. Nguyên bản đang ở uống tổ yến Trình Ly hơi kém bị sạc đến. Nàng liên tục ho khan, Trình Định sóng chạy nhanh đứng dậy, cho nàng chịu một trường khăn giấy. Không cần. Trình Ly quả quyết cự tuyệt. Lăng Sương Hoa đang muốn phản bác, liền nghe Trình Định sóng nói, tính, ngươi cũng đừng bức nàng bức cho thật chặt, mới ra loại chuyện này, nàng chỗ nào còn có tâm tình tương thân A. Kỳ thật nàng có. Nàng không chỉ có có tâm tư tương thân, nàng còn một bước đúng chỗ, trực tiếp kết hôn. Nhưng Trình Ly biết rõ, lúc này không phải nói chuyện này cơ hội tốt vì thế ngoan ngoãn cấm miệng, cấm nước xong, Trình Ly lấy ra di động, nàng cỡ lắc mở dung kỳ chân dung, suy nghĩ một chút, bắt đầu đánh chữ, bữa tối thu được, cảm ơn. qua một lát, dung kỳ mới hồi phục, cùng ngươi ở Hàng Châu ăn nước suối thịt bò thế nào? Trình Ly không nghĩ tới, hắn còn tâm tâm niệm niệm kia ra đâu, hồi phục nói, cảm giác không sai biệt lắm, đều ăn rất ngon. dung kỳ, lần sau cùng đi Hàng Châu ăn đi. qua một phút tả hữu, Trình Ly thu được này hoại trạng. Nàng hiểu ý cười, chậm rãi đánh hạ một chữ, hảo. Thẳng thắn hứa ký hành sự tình lúc sau, Trình Ly phát hiện chính mình trong lòng gánh nặng giống như một chút tá rất nhiều. Đến nỗi khi nào, lại thẳng thắn kết hôn sự tình, liền mặc cho số phận đi. Này một đêm buông ngộng, Trình Ly ngủ phá lệ thơ ngọt. Thế cho nên buổi sáng bị kêu lên, lại là vội vã ra bên ngoài chạy, đuổi tàu điện ngầm. Đi ngang qua nhà Tây Hoa viên khi, lại lần nữa thấy kia chiếc mười bạch ngừng ở ven đường. Trình Ly do dự mà. Muốn hay không cùng Dung Kỳ chào hỏi một cái. Liền nghe được trong hoa viên truyền đến một thanh âm, "Trình Ly." Nàng ngẩng đầu, nhìn ăn mặc một thân hưu nhàn trang Dung Kỳ, chậm rãi từ trong môn đi ra. "Hảo xảo a, Trình Ly cười một cái, lại chào hỏi nói, "Buổi sáng tốt lành." "Không khéo." Dung Kỳ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, câu môi dưới, "Không khéo." "Kia hắn đây là?" Ta chuyên môn đang đợi ngươi Dung Kỳ trực tiếp giải thích nàng nghi hoặc. Trình Ly kinh ngạc, theo bản năng hỏi, "Có việc như sao?" Dung kỳ ngữ khí bình đạm nói, đưa ngươi đi làm. A, a, Trình ly đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, dừng ở dung kỳ đáy mắt, hắn đuôi lông mày nhẹ nâng, từng câu từng chữ nhắc nhở, xem ra ta yêu cầu trở về, đem trong thư phòng chúng ta giấy hôn thú lấy lại đây. Hắn trọng âm, dừng ở chúng ta này hai chữ. Đây là ở nhắc nhở nàng, hai người hiện tại thân phận vấn đề. Trình ly phản ứng đầu tiên là, hắn diễn trò đều như vậy rất thật sao. Liên đối trình ly mà nói. Dung Kỳ có thể cùng nàng kết hôn, chính yếu vẫn là muốn cho hướng mãi mãi vui vẻ, làm lao nhân ra yên tâm. Đến nỗi bọn họ hai cái bản thân, kỳ thật giống như còn không quen thuộc đến muốn đưa đi làm trình độ. Đương nhiên, đây là trình Ly đơn phương ý tứ. Nhưng đương hắn mở cửa xe, làm trình Ly lên xe sau, rộng mở ghế sau, trong xe thư hoan thanh nhã hương khí, đều cùng mỗi ngày buổi sáng nàng tễ tàu điện ngầm hoàn toàn bất động. Trình Ly tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh tượng vội vàng người qua đường. Đột nhiên Nàng ý thức được, kết hôn giống như cũng không kém. Đệ 16 chương, hiện tại các ngươi có thể chúc mừng ta. Sớm cao phong thượng hải, cho dù là mười bạch cũng đến bị đổ ở trên đường. Mắt thấy đèn xanh đèn đỏ phía trước dòng xe cộ, xếp thành trường long, Trình Ly đáy lòng có chút băn khoăn, sợ chậm trễ dung kỳ đi làm thời gian. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Đưa ta đi làm, giống như đến chậm trễ ngươi nửa giờ. Lần sau ta còn là chính mình đi làm hảo." Trình Ly nhớ mang máng Khải vực khoa học kỹ thuật tại Thượng Hải Tổng Bộ Đại Lâu, là ở từ Hối Tân Giang Khu, cùng nàng công ty cũng không xem như tiện đường, sớm cao phong như vậy đổ dưới tình huống, phỏng trừng đến chậm trễ nửa giờ. Trình Ly theo bản năng A Hạ, mỗi lần dung kỳ như vậy kêu nàng tiền khi, luôn có loại kêu nàng nói không nên lời cảm giác. Hai người bốn mắt tương đối, Trình Ly liền thấy hắn khỏe môi khẽ nhết, ta biết ta rất quan trọng. Nhưng theo sau dung kỳ cái loại này thiếu thiếu ngữ điệu, lại lần nữa vang lên, nhưng cũng không đến mức bởi vì thiếu ta này nửa giờ. Thế giới liền không vận chuyển. Nàng cảm thấy chính mình xác thật vẫn là kiến thức thiếu, Dung Kỳ luôn là dùng một loại đương nhiên tư thái, đổi mới nàng nhận thức. Có đôi khi, nàng luôn là rất khó đem trước mắt cái này nói chuyện ngữ điệu thực thiếu nam nhân, cùng năm đó ở phòng học hàng phía sau mỗi người kính ngưỡng trầm mặc ít lời học thần liên hệ ở bên nhau. Cũng không cảm thấy hắn là châm trọng. có chút người khả năng cùng quen thuộc người ở bên nhau, liền sẽ dùng treo chọc ngữ khí. Rốt cuộc phía trước Dung Kỳ cùng nhậm khuôn bọn họ gặp mặt khi. Mặc kệ là ngự khí vẫn là hành vi, đều là cái loại này khách khí mà lý trí thương nghiệp thái độ quen thuộc. Trình Ly lúc này mới phát hiện, nàng sớm đã đem chính mình bãi ở dung kỳ thân cận người vị trí. Nếu nói ngày đó ở đại hội thượng, nàng như vậy tưởng, còn có tự mình đa tình thành phần. Như vậy hiện tại, nàng ý nghĩ như vậy, cũng không có gì không đúng đi. Có lẽ ngươi có thể dựa vào này nửa giờ, thay đổi thế giới đâu. Trình Ly theo hắn nói, nói đi xuống. Ngươi ngày thường đều là ngồi xe điện ngầm đi làm. Dung kỳ mở miệng hỏi. Trình ly gật đầu, con hảo, liền mấy chạm lộ, không tính xa. Nàng cân nhắc sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi nói, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là gặm lao tộc a? Vì cái gì? Trình ly, ta đều tốt nghiệp lâu như vậy, còn vẫn luôn ở tại trong nhà. Nguyên bản nàng cũng tưởng dọn ra tới. Nhưng công ty vốn dĩ liền ly nhà nàng không xa, hơn nữa nàng ở công ty phụ cận tìm không ít phòng ở. Nhìn tới nhìn lui cũng chưa thích hợp. Không phải tiền thuê nhà giá cả quá quý, chính là phòng ở quá rách nát, như thế nào đều so ra kém chính mình tiểu hoa. Bởi vậy cuối cùng, nàng cũng không dọn ra tới. Cũng may nàng mỗi tháng đều có đưa tiền cấp lăng nữ sĩ, cũng coi như là giao tiền thuê nhà cùng tiền cơm, không tính ở nhà ăn không uống không. Nhưng thật ra mạnh nguyên ca, đại học mới vừa tốt nghiệp, liền chính mình một người ở bên ngoài thuê cái phòng nhỏ. Càng miễn bàn bên người ngồi vị này, hắn chính là cấp hướng mãi mãi hai vợ chồng già mua hoa viên nhà tây làm hai vị lao nhân gia hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt. Dung Kỳ nghiêng đầu nhìn mắt Trình Ly, ngươi phía trước chỉ là không thích hợp cơ hội dọn ra tới mà thôi, kỳ thật nếu ngươi tưởng, thực mau liền có thể có. Nàng tưởng, liền có cơ hội. Trình Ly chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được, Dung Kỳ nói chính là cái gì cơ hội? Kết hôn, đương nhiên đến dọn ra tới cùng trưởng phu cùng nhau trụ, mà không phải đãi ở cha mẹ trong nhà. Trình Ly đột nhiên cả kinh, đột nhiên phát hiện chính mình cái này để tài khai không tốt lắm. Dung Kỳ nên sẽ không cho rằng nàng là gấp không chờ nổi ở nhắc nhở hắn đi. Nàng không có A. Ta không phải ý tứ này. Trình Ly chạy nhanh giải thích. Dung Kỳ ánh mắt hơi thâm, có cảm xúc ở đấy mắt ẩn ẩn di động. Hồi lâu, hắn thấp giọng nói, ta cũng chỉ là để cái kiến nghị. Vậy là tốt rồi. Trình Ly nhẹ nhàng thở ra. Nàng chính là cảm thấy tốc độ quá nhanh. Nếu nói linh chứng, nàng đến bây giờ còn không có cái gì thật cảm nói. Như vậy chuyển nhà cái này đề tài nháy mắt làm nàng có loại khẩn trương cảm. Trình Ly có chút vô pháp tưởng tượng, chính mình cùng Dung Kỳ ở cùng một chỗ. Cũng may nàng công ty thực mau liền đến, vì tránh cho gặp được đồng sự, nàng làm tài xế ở phía trước một cái giao lộ dừng lại. Tài xế nguyên bản tưởng quay đầu xem Dung Kỳ, nhưng thấy hắn vẫn chưa mở miệng. Liên y ghi theo Trình Ly nói, ở phía trước một cái giao lộ dừng lại. Ta đi làm mở cửa xe trước, Trình Ly quay đầu nhìn về phía hắn. Dung Kỳ gật đầu, trên đường cẩn thận quả nhiên vẫn là tờ lạc tiệp phu thế A. Trình Ly nghĩ bọn họ hai cái đối thoại, đáy lòng không cấm cảm khái. Tới rồi công ty, Trình Ly liền ở làm công phần mềm thượng, thông tri hạng mục tổ thành viên 9 giờ rơi đến phòng họp mở họp. Trước mắt bọn họ đoàn đội chủ yếu phụ trách, chính là toàn trường cảnh tự chủ bãi đậu xe, có thể bao trùm L0-L4 cái này cấp bậc. Từ toàn bộ tự động điều khiển toàn sản kỹ thuật tới xem, tự chủ bãi đậu xe chỉ là thuộc về trong đó một bộ phận nhỏ. Nhưng lúc trước Trình Ly sở dĩ nguyện ý toàn lực ứng phó cái này hạng mục chính là bởi vì cái này hạng mục là có thể nhanh nhất rơi xuống đất sản phẩm chỉ cần có xe xí nguyện ý hợp tác bọn họ tùy thời là có thể rơi xuống đất kỳ thật rất nhiều tự động điều khiển công ty hồi huyết năng lực thực lực rất nhiều công ty có thể vận chuyển buôn bán đến bây giờ đều là dựa vào các loại góp vốn tuy rằng mọi người đều đối tự động điều khiển tương lai kiềm giữ lạc quan thái độ nhưng đối lập tức tới nói tự động điều khiển thực hiện đại quy mô lợi nhuận là không hiện thực. Nhưng thật ra tự chủ bãi đậu xe cái này hạng mục có thể giải quyết lượng sản vấn đề. Bởi vậy đoàn đội thành viên đối với hạng mục nhiệt tình đều rất cao. Chúng ta trước mắt đã bắt đầu rồi đệ nhất giai đoạn mô phỏng thí nghiệm đoàn đội nội mặt khác một người kỹ sư dư diêu nói. Động lực học mô phỏng phần mềm ở ô tô mềm cứng kiện khai phá nghiên cứu chung bị rộng khắp ứng dụng. Dựa vào cường đại phần mềm bắt trước ra bất đồng hoàn cảnh mặt đường trạng hướng như vậy bắt trước ra kết quả có thể độ cao tiếp cận hoàn cảnh bởi vì hạng mục hết thể tiến triển thuận lợi trình ly đáy lòng cũng nhẹ nhàng không ít mở hộp kết thúc mọi người rời đi phòng họp đón đầu liền đụng phải một cái không nghĩ tới người là phiếm hải trí hành mặt khác một vị người sáng lập cao trí hạng cũng chính là phía trước nhậm khuôn theo như lời dani dani trình ly chủ động chào hỏi cao trí hạng là hải về phía trước ở nước ngoài mười mấy năm cho nên công ty bên trong đều thói quen tiêu hắn tiếng anh danh dani Mặt khác đồng sự cũng sôi nổi chào hỏi cao trí hạng hơi hơi gật đầu Liền ở Trình Ly chuẩn bị rời đi khi, hắn đột nhiên hô, Trình Ly, nếu không chúng ta liều một hồi. Hảo A. Trình Ly gật đầu, liền phải đi theo hắn cùng nhau. Không nghĩ tới hai người còn chưa đi đến văn phòng, nhậm khung tử chính mình văn phòng đi ra, thấy bọn họ hai người. Danny, Trình Ly nhậm khung có chút kinh ngạc, các người muốn nói công tác. Cao trí Hạ, ta là tưởng cùng Trình Ly tâm sự. Nhậm khung đột nhiên nếu mày, ta cho rằng chuyện này, chúng ta đã có chung nhận thức. Trình Ly bị bọn họ chi gian lời nói sắc bén, làm cho có chút không đầu không đuôi. "Trình Ly, ngươi đi về trước công tác, làm ta cùng Đan Nhi tâm sự." Nhậm Không nói. Thấy tình hình không đúng lắm, Trình Ly tự nhiên không nghĩ chạy hai vị lão bản chi gian nước đủ. thấy Nhậm Không cho bậc thang, nàng chạy nhanh nói, "Tiên hành, các ngươi hai vị trước liêu. Chờ nàng hồi công vị thượng, đại khái là bởi vì mới vừa học xong, mọi người đều ở uống nước nghỉ ngơi." Nhất Thời, có người liền thuận thế Liêu nói, "Các ngươi nghe nói sao?" Thiên Mã Chí Hàng gần nhất khởi động lại một vòng góp vốn. Thiên Mã Chí Hàng là quốc nội tự động điều khiển công ty Minh Tinh công ty ở trong ngành thanh danh rất lớn, cũng cực đến đầu tư vòng ưu ái. Phía trước mấy vòng góp vốn xuống dưới, sớm đã có một sừng thú công ty khí tượng. Ta đồng học liền ở Thiên Mã. Lần trước liên hoan, cái kia túm, giống như ngày mai bọn họ là có thể ở Nasdaq đưa ra thị trường. Một người tuổi trẻ nam đồng sự phun tào nói. Bên cạnh đồng sự thuận miệng nói, kia cũng không có biện pháp. Ai làm nhân ra là thiên mã đâu. Thiên mã tính cái gì, còn không phải cầu khải vực khoa học kỹ thuật cấp góp vốn, khải vực kia mới là chân chính đại sưởng. Tuổi trẻ nam đồng sự lại lần nữa nói. Chính ly vốn dĩ không tính toán gia nhập đề tài, lại đột nhiên nghe được khải vực hai chữ. Trước kia đồng sự chi gian nói chuyện thiếm, cũng sẽ cho tới quốc nội các đại internet đại sưởng. Khải vực khoa học kỹ thuật cũng sẽ bị nhắc tới. Nhưng nàng trước nay không giống hôm nay như vậy, như vậy quan tâm. Dù sao gần nhất khải vực khoa học kỹ thuật động tác thường xuyên, vẫn luôn ở đầu tư cùng thu mua tự động điều khiển trên dưới dù công ty đồng sự cảm khái nói, ta cùng khải vực CEO dung kỳ giống nhau đại, đều là 28 tuổi, như thế nào làm người chi gian trinh lệnh, so người cùng cẩu chi gian còn đại đâu. Lời này chọc đến trung quanh đồng sự, ồn ảo cười to. Người này mục tiêu tuyển cũng quá cao, người vẫn là hướng chúng ta chỉnh công chức làm chuẩn đi. Trình lý ngay vậy, bất đắc dĩ nói, công tác đều quá ít đúng không? không có Không có. Mọi người chạy nhanh xua tay, kết thúc ngắn gọn ngắt lời thời gian, chạy nhanh xua tay. Trình Ly nhìn trước mặt máy tính, không khỏi thở dài. Sắc thật là đồng dạng làm người, nàng cùng dung kỳ trinh lệch, lại làm sao không lớn đâu. Rõ ràng mọi người đều là cùng cái cao trung, lại đều là kỹ thuật xuất thân, nàng giống như cũng không thể lại bị ném xuống đi xa hơn đi. 11 giờ khi, nhậm khung đem Trình Ly kêu vào văn phòng. Chủ yếu vẫn là hỏi tự động bãi đậu xe hạng mục tiến triển. Chúng ta đã bắt đầu rồi đệ nhất giai đoạn mô phòng thí nghiệm, lúc sau còn sẽ tiến hành phòng thí nghiệm phong bế thí nghiệm. Đến lúc đó sẽ đi công nghiệp viên khu bên kia tiến hành. Bởi vì Thượng Hải đối gây dựng sự nghiệp hình tiểu sĩ nghiệp nâng đỡ chính sách, bọn họ ở công nghiệp viên khu, lấy một cái cực ưu đại giá cả, lộng cái phòng thí nghiệm. Phía trước Trình Ly sẽ thường xuyên qua đi, gần nhất ngược lại không qua đi. Hai người liêu xong, Trình Ly vốn nên trực tiếp rời đi. Nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống, hỏi sư minh. Ngài biết Danny hôm nay tưởng cùng ta liều cái gì sao? Hắn muốn mời hắn ở nước Mỹ lao động học gia nhập chúng ta công ty nhậm khung thần sắc lãnh đạo. Trình ly ngẩn ra. Nàng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, tiếp nhận chức vụ thủ tịch giá cấu sư. Phía trước nhậm khung liền nhắc tới quá, Danny đối với làm nàng tiếp nhận chức vụ thủ tịch giá cấu sư một chuyện, kỳ thật cũng không tán đồng. Nhậm khung, chúng ta cùng dư thành chi gian từ trước hiệp nghị còn không có đạt thành, hiện tại lại muốn tiến cử tân kỹ thuật quan, chuyện này ta cảm thấy không ổn. Theo ý ta tới, ngươi chính là nhất thích hợp người được chọn. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi bắt được góp vốn, Danny nghi hoặc liền sẽ thuận thế giải quyết. Trình ly trầm mặc. Nàng minh bạch nhận không ý tứ, một khi góp vốn thành công, liền ý nghĩa đầu tư phương cũng nhận đồng trước mắt công ty giá cấu. Danny liền không có phản đối nàng tiếp nhận chức vụ lập trường. Nhầm không lần này cũng không lại tiếp tục cho nàng họa bánh nương lớn. Nói thẳng nói, nhất muộn tuần sau công ty hội nghị, ta liền hồi tuyên bố người này sự nhâm mệnh. Ta sẽ nỗ lực. Trình Ly gật đầu. Tuy rằng Trình Ly trong lòng vẫn luôn hiểu rõ, trong công ty người cũng đều biết, nàng sẽ tiếp nhận chức vụ cái này chứ vị. Nhưng chỉ cần một ngày không có chính thức tuyên bố, liền còn tồn tại biến số. Buổi tối năm điểm nhiều, Trình Ly thu được Mạnh Nguyên ca hỏi trang Hỏi nàng muốn hay không buổi tối ước cái cơm. Trình Ly, ăn cái gì? Mạnh Nguyên ca, liền ước ngươi công ty phụ cận cái kia lánh nổi xuyên xuyên thế nào? Trình Ly đang muốn nói tốt, di động đột nhiên vang lên. Vừa thấy màn hình là Dung Kỳ tên. Từ lần trước hắn gọi điện thoại cho chính mình lúc sau, Trình Ly liền đem hắn số di động tồn xuống dưới. Đối Nga, nàng còn không có hỏi, hắn lại như thế nào biết chính mình số di động. Uy mang theo cái này ý niệm, Trình Ly chuyển được di động. Dung Kỳ, hôm nay khi nào tan tầm? Trình Ly suy nghĩ hạ, phỏng chừng muốn tới 7 giờ nhiều. Chờ ngươi tan tầm, có thể bồi ta đi cái địa phương sao? Nghe hắn khách khí miệng lưỡi, Trình Ly không chút nghĩ ngợi nói, Hảo A. Chờ ta xử lý xong đỉnh đầu công tác, liền cho ngươi gọi điện thoại. Kêu hành, ngươi chất vội. Trình ly ứng thanh, liền chờ hắn trước cắt đứt điện thoại. Ai ngờ, đối diện chậm chạp không có động tĩnh, Thẳng đến nàng do dự khi, dung kỳ lãnh đạm thanh âm vang lên, ngươi trước quả đi. Hảo. Trình ly nói xong, cắt đứt điện thoại. Theo sau nàng lập tức cấp mạnh nguyên ca hồi phục quẹt chát, hôm nay không được, lần sau lại ước đi. Mạnh nguyên ca. Ta nước miếng đều mau chạy tới. Nữ nhân ngươi cùng ta nói không được. Trình Ly, thực sự có sự, lần sau ta thỉnh. Bên kia mạnh nguyên ca trực tiếp đã phát điều giọng nói lại đây. Sentiment, ngươi nên không phải là có tân cậu tử đi. Trình Ly, nàng một bên cảm thấy buồn cười, vừa nghĩ. Cậu tử này hai chữ, thật sự cùng dung kỳ không đắp đi. Vì thế cuối cùng, Trình Ly chỉ có thể lấy tăng ca danh nghĩa qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng nàng cũng suy xét đến một vấn đề, chính là nên như thế nào cùng mạnh nguyên ca nói chuyện này. Kỳ thật bí mật giấu ở đáy lòng, cũng không dễ chịu. Nàng cũng đến có cái phát tiết khẩu đi, bất quá nàng đến hỏi trước hỏi Dung Kỳ ý kiến, rốt cuộc phía trước nói tốt thần hôn, hiện tại nàng đột nhiên muốn nói cho bằng hữu. Trình ly đột nhiên nghĩ đến, Dung Kỳ khả năng sẽ có phản ứng. Hắn phỏng chừng sẽ là vẻ mặt lý giải biểu tình, đại khái ý tứ chính là loại sự tình này người tưởng khoe ra ta cũng có thể lý giải. Ai ngờ muốn tan tầm, còn cố tình ra tân trạng hướng. Có cái truyền cảm khí số liệu xảy ra vấn đề. Toàn bộ hạng mục tổ một chút vội lên. Mọi người tuy rằng vô ngữ, lại vẫn là lưu lại tăng ca. Mắt thấy tới rồi 7 giờ dưới, Trình Ly chỉ phải trước mẹ chặt cấp Dung Kỳ. Trình Ly, ngựa ngùng, ta bên này ra điểm chạm hướng. Trình Ly, còn không biết vài giờ tan tầm. Nàng không mặt mũi nói thẳng, nếu không hôm nào. Rốt cuộc Dung Kỳ bận rộn như vậy người, hôm nào chưa chắc liền có rảnh. Vài phút sau, Dung Kỳ, không quan hệ, ta chờ ngươi. Những lời này lập tức đem Trình Ly đáy lòng lo âu, vớt phẳng một ít. Vì thế nàng chạy nhanh phấn chấn tinh thần, tiếp tục công tác, nếu có thể sớm một chút tìm ra vấn đề, nàng cũng có thể sớm một chút tan tầm. Rốt cuộc mau đến 10 điểm chung, bài tra công tác thuận lợi kết thúc. Nghe chung quanh đại gia kêu rên kêu mệt thanh âm, Trình Ly cũng bất chấp, chạy nhanh phát hoạt trạng. "Trình Ly, ta kết thúc. Lần này bên kia thực mau hồi phục." 20 phút sau, các người công ty dưới lầu thấy. Trình Ly nhìn hồi phục đột nhiên ý thức được một sự kiện, nếu không vẫn là buổi sáng cái kia giao lộ, rốt cuộc đợi lát nữa đại gia cùng nhau tan tầm, nói không chừng liền có đồng sự kéo dài trứng, sẽ kéo dài tới 20 phút lúc sau. Nếu là nàng làm cho đồng sự mặt thượng một chiếc mười bạc, chỉ sợ không cần đến ngày mai buổi sáng, đêm nay toàn bộ công ty liền đều chuyển khắp. Ân, cái này Ân tự, có vẻ có chút quá mức lãnh đạo, cũng không khỏi gợi lên trình ly trót dạng, nàng đề yêu cầu sát thật có chút quá mức. Dung kỳ hiện tại đi đến nơi nào? không phải phong cảnh vô hạn chịu người truy phủng. Cố tình ở nàng nơi này, giống như sợ bị người khác thấy bọn họ có quan hệ. Tưởng tượng đến cái này, chính ly chạy nhanh thu thập đồ vật. Không vài phút, nàng liền thu hào bao, xách theo xuống lầu. Buổi tối bên ngoài thổi mềm nhẹ phong, sớm không có cái gì mùa hè khô nóng, ngược lại có chút mát mẻ. Nàng đứng ở đèn đường hạ, nhìn dưới chân bóng dáng. Một bên dẫm lên chính mình bóng dáng, một bên chờ đợi dung kỳ đã đến. dung tổng Là thái thái tài xế đem xe chạy đến gần chỗ, liền thấy đứng ở ven đường thấy được Trinh Ly. Dung Kỳ nhìn nàng cối đầu, hai chân trên mặt đất dấm tới dấm đi, đám người thời điểm, cư nhiên cũng tự tiêu khiển như vậy vui vẻ. Hắn đáy mắt ảnh ngược nàng vui sướng thân ảnh. Giờ khắc này, hắn liền hô hấp đều ngừng lại. Trước mắt này bức hòa mặt, là nàng đang đợi hắn. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Trình Ly vẻ mặt xấu hổ hỏi. Vừa rồi, liền ở nàng ngây ngốc dấm lên chính mình trên mặt đất bóng dáng khi. Một chiếc xe lặng yên không một tiếng động ngừng ở nàng bên cạnh người, chờ nàng ngẩng đầu thấy xe khi, sau cửa sổ xe cũng đúng lúc hàng xuống dưới. Nàng liến như vậy thình lình xảy ra, cùng dung kỳ bốn mắt nhìn nhau. Chính ly hậu chi hậu giác ý thức được, vừa rồi chính mình ngây ngốc nhảy tới nhảy lui bộ dáng, tất cả đều bị hắn xem ở đáy mắt, vì thế hai bên liền như vậy một cái ở trong xe, một cái ở ngoài xe, nhìn đối phương. Theo sau, nàng an tĩnh lên xe, vẫn luôn trầm mặc đến bây giờ. Chẳng sợ hiện tại mở miệng. Nàng đáy lòng cũng không ở không ngừng ảo não. Ô ô ô ô Dung Kỳ nên sẽ không cảm thấy, hắn là ở cùng ngốc tử kết hôn đi. Vì thế nàng dũng cảm mở miệng, đánh vỡ làm người hít thở không thông trầm mặc. Dung Kỳ cười khẽ, tới rồi, ngươi liền biết. Còn út út mở mở đâu? Trình Ly cũng không lại truy vấn, vẫn luôn chờ đến xe, khai vào một nhà đỉnh cấp hàng xa xỉ thương trường. Ngưng ở thương trường viếp dừng xe vị lúc sau, liền có một cái ăn mặc màu đen trang phục váy xa đang chờ. Vì thế Trình Ly ở đối phương dẫn rất hạ, cùng Dung Kỳ ngồi trên thang máy lên lầu. Thẳng đến nhân viên cửa hàng đem hộp đặt tới nàng trước mặt, nàng mới ý thức được, Dung Kỳ đêm nay mang nàng tới tuyển nhẫn. Ta cảm thấy nhẫn cưới, hẳn là hai người cùng nhau chọn lựa. Dung Kỳ nhìn trên mặt nàng nghi hoặc. Rốt cuộc có người ngoài ở, Trình Ly chỉ có thể áp xuống đáy lòng kinh ngạc, túi đầu nhìn trước mặt nhẫn. Không thể không nói, không có nữ nhân không yêu châu báo đi. Đặc biệt là trước mắt này đó lấp lánh sáng lên đá quý. Không chỉ có có bình thường màu trắng kim cương, còn có trong tiệm chấn cửa hàng màu toàn, không chỉ có có ngọc xanh, phấn toàn, còn có hiếm thấy lục toàn. Này đó kim cương nhan sắc liền không đề cập tới, mẫu chốt là mỗi viên đều đặc biệt đại. Cho dù là mua pha lê, nàng cũng không dám mua lớn như vậy đi. Trình Ly chơ mắt nhìn nhân viên cửa hàng, đem hộp phủng đến nàng trước mặt, phải cho nàng thí mang. Từ từ Trình Ly chạy nhanh kêu đỉnh, nàng nhịn không được đem đầu để sát vào dung kỳ, thấp giọng nói, này đó quá quý trọng Nàng tuy rằng không mua quá này đó kim cương, nhưng là tin tức tổng xem qua. Cái gì mô mô nữ minh tinh đeo ngàn vạn châu đáo bước trên thảm đỏ. Những cái đó hoa lệ phù hoa châu đáo, còn không phải là trước mắt này đó. Nàng cùng Dung Kỳ mới kết hôn mấy ngày, nàng như thế nào có thể thu như vậy quý đồ vật. Chính là chúng ta kết hôn Dung Kỳ đạm nhiên nói. Trình ly hít sâu một hơi, nói, mua đối giới đi. Cũng may xa thực hiểu, nhanh chóng lại cầm rất nhiều đối giới, làm cho bọn họ cùng nhau chọn lựa. Khả năng xem quá nhiều, trình ly cũng là chọn hoa mắt. Thuân miệng hỏi bên cạnh ngồi nam nhân, ngươi cảm thấy nào đối đẹp. Lúc này đang ở lật xem viếp mục lục sách dung kỳ, đột nhiên giơ tay, chỉ chỉ quyển sách thượng, nói, này đối. Trình ly thò lại gần nhìn mắt, ngắn gọn hào phóng, rất có đặc sắc. Sa cũng nhìn về phía quyển sách, lập tức nói, này đối là chúng ta duyên hệ cả đời hệ liệt. Duyên hệ cả đời. Trình ly hơi hơi ngây người, nàng không khỏi nhìn về phía dung kỳ. Cuối cùng. Bọn họ vẫn là định ra này đối nhẫn, đến nỗi những cái đó phù hoa sang quý đến làm nàng liễu lưới đại kim cương, Trình Ly là một cái cũng chưa muốn. Cũng may Dung Kỳ đều không phải là cái loại này, nói một không hai người. Ở phương diện này, hắn vẫn luôn đều thực chiếu cố Trình Ly cảm thụ. Chờ nhẫn lấy lòng, Trình Ly có chút xin lỗi nói, khả năng ta tạm thời mang không được, hy vọng ngươi đừng để ý. Bọn họ kết hôn sự tình, còn không có nói cho hai bên trưởng bối. Trình Ly trên tay nếu là đột nhiên nhiều ra một quả nhẫn. Nàng ba mẹ chỉ sợ lập tức liền biết. Ân Dung Kỳ thấp thấp ứng hạ. Trình Ly lại nghĩ tới, phía trước làm hắn dừng xe đình đến phía trước giao lộ sự tình. Nàng nhịn không được nói, nếu không ta tìm căn vòng cổ, treo ở trên cổ. Chờ chúng ta đem kết hôn sự tình, nói cho chúng ta biết trưởng bối, ta lại mang ở trên tay, ngươi cảm thấy có thể chứ? Nhìn nàng nguyện chuyển cẩn thận thái độ, Dung Kỳ nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, không cần đối ta có xin lỗi, tạm thời không nói cho trưởng bối chuyện này. Là chúng ta cùng nhau làm quyết định. Không nên từ nàng đơn phương, gánh vác này phân ấy náy cảm. Trình Ly ngốc hạ, nhưng ở một lát sau, có loại mạc danh cảm xúc, ngáy mắt lấp đầy trái tim. Hắn giống như, đối nàng quá mức hảo. Buổi tối, đem Trình Ly đưa về ra lúc sau, Dung Kỳ lại đi một chuyến bệnh viện. Nãi nãi còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bất quá bác sĩ nói, lại quá hai ngày, quan sát thuận lợi, nàng liền có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh. Đại thật lâu, Dung Kỳ mới rời đi bệnh viện. Ngày hôm sau, tưởng chết đi vào khải vực khoa học kỹ thuật, đi hướng Dung Kỳ văn phòng trên đường, vừa lúc gặp được Phương Tân Dương. Sao ngươi lại tới đây? Phương Tân Dương sừng sốt, hôm nay không nghe nói muốn cùng tưởng chết mở học A. Tưởng chết tuy rằng cũng không phải khải vực khoa học kỹ thuật người sáng lập, nhưng hắn sáng lập quân càng tư bản, là khải vực nhóm đầu tiên đầu tư người, này tự nhiên đến ích với hắn phú nhị đại thân phận. Lúc trước Dung Kỳ cùng chính mình thiếu niên ban mặt khác một vị bạn tốt Phương Tân Dương, cùng nhau sáng lập khải vực Khoa Học Kỹ Thuật tưởng chiết học không phải máy tính tương quan mà là tài chính, cho nên ở bọn họ gây dựng sự nghiệp lúc ban đầu, hắn liền nhìn chúng lần này kinh ngộ, cầm phụ thân hắn cấp lúc ban đầu tư bản, đầu tư khải vực, khải vực khoa học kỹ thuật thành công, cũng làm hắn quân càng tư bản trở thành trong nghề thanh danh thức khởi. tưởng chiết kinh ngạc, dung kỳ gọi điện thoại, nói có chuyện quan trọng liêu. vì thế hai người cùng nhau vào dung kỳ văn phòng, hỗ trợ chuẩn bị hai ly cà phê dung kỳ nội tuyến phân phó bí thư, bên ngoài bí thư. Thấy tưởng chích cùng Phương Tân Dương, hiểu biết bọn họ khẩu vị, lập tức liền đi chuẩn bị. Nói đi, chuyện gì, thế nào cũng phải đem ta kêu lên tới. Giáp mặt liêu A tưởng chích trực tiếp ở trong văn phòng sofa thượng, ngồi xuống. Lúc này, Dung Kỳ cũng tử chính mình ghế trên đứng lên. hắn vòng đến bàn làm việc phía trước, nhàn tản dựa nghiêng bàn làm việc bên cạnh, lúc này mới chậm gì gì từ trong túi móc ra một thứ. Tưởng chích cùng Phương Tân Dương đồng thời sửng sốt. Bọn họ ba cái, từ niên thiếu khởi, liền lẫn nhau quen biết. Cùng nhau tiến vào thiếu niên ban. Hiện giờ lại có cộng đồng sáng lập sự nghiệp. Sớm đã mật không thể phân. liền nghe Dung Kỳ đạm nhiên nói, ta cảm thấy ta kết hôn chuyện này, các ngươi không nên từ địa phương khác nghe được. Giây tiếp theo, hắn đem trong tay nhẫn, chậm rãi mang vào ngón áp út. Tường chết. Phương Tân Dương. Dung Kỳ tựa hồ thực với lòng nhìn đến bọn họ biểu tình, thấp giọng cười khẽ sau, xả hạ khỏe miệng mở miệng. Hiện tại, các ngươi có thể chúc mừng ta. đệ chương kia đến xem nhân ra ý tưởng, ngoài cửa sổ là tươi đẹp nắng gắt, dư thừa ánh mặt trời từ thật lớn cửa kính chút xuống mà nhập, cũng như cũ vô pháp hòa tan văn phòng nội này chết giống nhau yên lặng. Này hai cái tử ngữ rõ ràng đều không xa lạ, nhưng tổ hợp ở bên nhau. ngoại tao ngoại tào, tình huống như thế nào? tưởng chết dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía phương tân dương, lão phương ngươi biết không? phương tân dương vẻ mặt ngọng bước quay đầu nhìn hắn, ngươi xem ta như là biết đến bộ dáng. phương tân dương, thật là kết hôn sao? Không cùng chúng ta nói giỡn. Nói, hắn quay đầu dối tay một quyền đánh vào tưởng chết trên vai. Tưởng chết không nghĩ tới người thành thật, cũng sẽ chơi đánh lén nảy bộ. Phương Tân Dương lại vẻ mặt khiếp sợ, thật đúng là không phải nằm mơ. Tưởng chết, ngươi đánh hắn nha, ngươi đánh ta có ích lợi gì. Hai người ngươi nói ngươi, hắn nói hắn, căn bản không phản ứng Dung Kỳ. Thẳng đến Dung Kỳ nâng lên mang nhẫn cưới bàn tay, không kiên nhẫn như mày, đình. Đinh cái dám a, ngươi không cho ta nói rõ ràng. Ta hôm nay liền hóa thân đường tăng, ta nhắc mãi chết ngươi. Tưởng chết kích động, liền kém không nhảy đến trên sofa hô. Bí thư thanh âm vang lên, dung tổng, cà phê tới. Nháy mắt, hai người nhắm lại miệng. Dung kỳ, vào đi. Bí thư đẩy ra tiến vào, đem cà phê bưng cho ba người. Liền xoay người rời đi. Ở nàng đóng cửa lại kia một khắc, an tĩnh văn phòng, nháy mắt biến thành vịt sưởng. Ta còn là không tin, một cái nhẫn mà thôi, ai biết ngươi có phải hay không chơi chúng ta. Nhưng lấy hắn này tính cách cũng không phải sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn. Nhưng này cũng quá thái quá, hắn luyên hái đều không nói chuyện, hiện tại cùng ta nói kết hôn. Nên không phải là loé hôn đi. Vậy càng kỳ quái hơn, hắn không phải được xưng cả đời muốn cùng số hiệu quả. tưởng chết cùng Phương Tân Dương làm trò Dung Kỳ mặt, ngươi một lời ta một ngữ, thảo luận khởi chuyện này. Cùng số hiệu quả cả đời. Dung Kỳ đột nhiên cười một cái, túi đầu chậm rãi chuyển động ngón tay thượng mang nhẫn, loại này lời nói, ta nhưng chưa nói quá. tưởng Người phía trước hành vi, chính là chứng cứ. Không yêu đương, không tiếp xúc nữ sinh, vĩnh viễn đều là số hiệu, công tác, công tác, số hiệu. Bọn họ tuy rằng không phải ở một cái trong thành thị lớn lên, lại ở mười mấy tuổi thời điểm, cùng nhau gia nhập thiếu niên ban, Ở đại học bên trong, chung quanh đều là so với bọn hắn lớn hơn nhiều học tỷ học trưởng, bởi vậy bọn họ trở thành lẫn nhau tốt nhất bằng hữu. Hơn nữa vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ, cho đến hiện tại. Cho nên đối với lẫn nhau cảm tình trạng thái, bọn họ cũng là rõ ràng. Tường Chất tuy rằng không đến mức đến hoa hoa công tử trình độ, nhưng vẫn luôn ở kết giao bạn gái. Đến nỗi Phương Tân Dương, hắn cảm tình sinh hoạt liền cùng người thường giống nhau, nguyên bản hắn ở đại học khi cũng có kết giao đối tượng, chỉ tiếp ở xuất ngoại cùng gây dựng sự nghiệp cái này lựa chọn thượng, bọn họ xuất hiện khác nhau. Bạn gái cũ lựa chọn xuất ngoại, Phương Tân Dương lựa chọn cùng Dung Kỳ cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Mấy năm nay, bên người đảo cũng xuất hiện quá nữ sinh, chỉ là cũng không có yên ổn xuống dưới. Vốn tưởng rằng bọn họ hai cái, sẽ là cảm tình trên đường đi tương đối mau cái kia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nguyên bản còn đứng ở khởi điểm tuyến Dung Kỳ, lập tức nhảy tới rồi trung điểm, trực tiếp giết chết thi đấu. Phương Tân Dương thở dài, nghiêm túc dò hỏi, Dung Kỳ, ngươi thật sự kết hôn. Thật sự. Tưởng chết, thật sự thật sự kết hôn. Dung Kỳ mắt lạnh nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ngươi khác nhau đối lại, vì cái gì Lão phương hỏi ngươi, ngươi phải trả lời tưởng chết ủy khuất quát, song tiêu. Dung kỳ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngươi chỉ số thông minh thật sự có 130 sao. Tưởng chết, ta chính là thiếu niên ban tốt nghiệp người. Phương Tân Dương nhìn bọn họ hai cái, bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy các ngươi e cờ đều không vượt qua 100. Kỳ thật bọn họ hai cái, đơn độc nói, đều là cái loại này thành thục ổn trọng xã hội tinh anh, nhưng đại khái là quá khi còn nhỏ, liền nhận thức lẫn nhau, tiêu đoạn mất mặt, quân bách lại lộng lây sáng giỏi thanh xuân năm tháng, đều khác ở đối phương trong lòng. Bởi vậy nói nói. lên lời nói, luôn là có một loại người khác vô pháp dung nhập quen thuộc cảm. Cũng may mắn Phương Tân Dương cái này người hiền lành kỹ thuật trạch tồn tại. Rốt cuộc tưởng chết nhắc tới một cái mấu chốt vấn đề, các ngươi chi gian, ký hôn tiền hiệp nghị sao? Không có. Dung Kỳ đương nhiên. Tưởng chết cùng Phương Tân Dương đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ hiện giờ đều thân cư địa vị cao, tự nhiên biết kết hôn đối bọn họ ý nghĩa cái gì. Tưởng chết lần này triệt triệt để để khiếp sợ, so sơ sơ nghe được Dung Kỳ kết hôn khí, còn muốn khiếp sợ, ngươi điên rồi. Dung Kỳ, ngươi quá xúc động. Liên luôn luôn ôn hòa người hiền lành Phương Tân Dương, đều không thể không mở miệng nói. Dung Kỳ túi đầu nhìn trên tay nhẫn, đạm nhiên, không tính xúc động. Vậy ngươi này tính cái gì? Tưởng chết quả thực bị vô ngữ ở. Hắn ha hả cười hai tiếng, nói, chẳng lẽ là vì ái điên cuồng. Thấy Dung Kỳ lần này, chầm Mặc không nói. Tưởng chết cùng Phương Tân Dương lại lần nữa liếc nhau. Ngoa tào. Cư nhiên thật đúng là mẹ nó là vì ái điên cuồng. Phương Tân Dương nếu không khi nào có rảnh mang đệ muội tới cùng chúng ta trông thấy mặt mặc kệ là hắn vẫn là tưởng chết đều đối vị này từ trên trời giáng xuống Tân Dương tò mò không thôi vị này đến tuột cùng là thần thánh phương nào này không tốt lắm đâu dung kỳ chậm gì gì kéo điệu không nhanh không chậm nói nàng khả năng tương đối sẽ thẹn thùng tưởng chết ngươi hôn đều kết chẳng lẽ muốn đem người tàng cả đời chính là trông thấy mặt mà thôi về sau nói không chừng mọi người đều là bằng hữu Phương Tân Dương cũng khuyên Dung Kỳ rũ mắt, kêu hành, ta phải hỏi trước hỏi nàng ý kiến. Đối diện hai người thấy hắn nhả ra, đều có chút gấp không chờ nổi. Ai ngờ, Dung Kỳ lại ngẩng đầu, chiều bọn họ quét mắt, làm như thuận miệng nói câu. Các ngươi không kết quá hôn, không hiểu. Đây là phu thê trì gian cơ bản lẫn nhau tôn trọng. Tưởng chết. Phương Tân Dương. Được rồi, đều mẹ nó biết ngươi kết hôn. Trình Ly đang ở đi làm, liền thu được Dung Kỳ phát tới hoài chát. Dung Kỳ, ta đem chúng ta kết hôn sự tình. Nói cho ta đối tác còn có đầu tư người Trình Ly ngơ ngẩn, đáy lòng á hạ Nàng lặp lại nhìn này hại chát Chính suy tư nên như thế nào hồi phục Dũng Kỳ, không tính vi phạm chúng ta chi gian ước định đi Rốt cuộc ta làm công ty người sáng lập Hôn nhân trạng hướng thay đổi Yêu cầu trước tiên báo cho bọn họ Trình Ly chạy nhanh hồi phục Đương nhiên không tính, ngươi cứ việc báo cho Trình Ly, hẳn là sẽ không đối với ngươi công ty Tạo thành cái gì ảnh hưởng đi Lúc này Trình Ly lại nghĩ đến Bọn họ chi gian không có thêm hôn tiền hiệp nghị sự tình. Sớm biết rằng, liền không cần như vậy xúc động. Dung Kỳ, chỉ là một ít trình tự vấn đề, không có gì ảnh hưởng. Nhìn đến này phải chán, Trình Ly nhấp nhấp miệng, vẫn là hạ quyết tâm lại đã phát một cái. "Trình Ly, kỳ thật, nếu ngươi tưởng bổ sung thêm hôn tiền hiệp nghị, ta cũng có thể phối hợp." Lần này bên kia hồi lâu không động tĩnh. Trình Ly thấy hắn không hồi phục, chỉ phải đưa điện thoại di động yên tâm, một lần nữa đầu nhập công tác. Không biết qua bao lâu, Trên bàn di động lại lần nữa chấn động hai hạ. Trình Ly một bên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một bên cầm lấy di động mở ra. Lọt vào trong tầm mắt, đó là dung kỳ hồi phục. Không cái này ý tưởng. Trình Ly đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, sau một lúc lâu, khóe miệng nàng nhẹ nhấp, lại vẫn là áp không được khóe miệng ý cười. Bởi vì là thứ sáu, Trình Ly liền tùy tay cấp mạnh nguyên ca đã phát điều giọng nói, "Xuyên xuyên, còn muốn ăn sao?" "Ăn ăn ăn, ta đỉnh đầu bản thảo lập tức xong việc, ngươi đi trước chiếm tòa." Mạnh Nguyên ca giọng nói, cũng mã bất đỉnh để trở về lại đây. Khó được thứ 6, công ty cũng không như thế nào tăng ca. Không đến 7 giờ, Trình Ly liền hoàn thành đỉnh đầu công tác, hơn nữa làm còn ở tăng ca đồng sự, đều chạy nhanh về trước ra nghỉ ngơi. Kia ra xuyên xuyến cửa hàng liền ở Trình Ly công ty phụ cận một cái phố mỹ thực. Rất nhiều người tan tâm lúc sau, đều sẽ đến bên này kiếm ăn. Suốt một cái phố, nghe hồng lập lòe, hương khí phát mũi, một nhà hợp với một nhà mỹ thực cửa hàng. Ngẫu nhiên còn có thể thấy ăn mặc thời thượng phố chụp cao nhân đang ở quay chụp ảnh chụp hoặc là video. Trình Ly tới rồi xuyên xuyên cửa hàng, cầm xếp hàng hảo. Con hảo hiện tại là 7 giờ nhiều, trước một vòng đi vào người đã ăn không sai biệt lắm. Ban trống, một người tiếp một người bị an bài ra tới. Mạnh Nguyên Ca đuổi tới thời điểm Trình Ly đã ngồi ở trong tiệm. Hai mươi xuyên trong tay bảo điểm không. Mạnh Nguyên Ca ngồi xuống hạ lại hỏi. Trình Ly gật đầu. Hiện tại đều là di động quét mã gọi món ăn, mạnh nguyên ca cũng quét trên bàn mã của giờ. Rau thơm thịt bò, pháo ớt thịt bò, cái nào tương đối hảo. Trình ly, có thể hay không điểm người bình thường ăn. Mạnh nguyên ca không phục, này hai cái, cái nào không phải người bình thường ăn. Hai cái đều không phải. Dù sao là mạnh nguyên ca ăn, trình ly vẫn là làm nàng chính mình tùy tiện điểm đi. Nay đồ phá hoại một vòng, nhưng xem như kết thúc mạnh nguyên ca dối người. Trình ly xoa nhẹ hạ mày. Ta cuối tuần còn phải đi công nghiệp viên khu phòng thí nghiệm một chuyến. Mạnh Nguyên ca, ngươi như vậy đua làm gì? Đúng rồi, ngươi cái kia thằng trước xuống dưới không? Thứ hai công bố. Nhậm khung lúc này mới giống dạng sao? Lúc trước nhiều ít công ty lớn cho ngươi đã phát tỏ phở, ngươi cũng chưa đi. Đi theo hắn đến cái này gây dựng sự nghiệp tiểu công ty. Khổ ha ha từ đầu bắt đầu. Phía trước vì tuyên truyền công ty, Trình Ly riêng làm ơn quá Mạnh Nguyên ca, cấp nhậm khung làm một kỳ nhân vật phỏng vấn. Tuy rằng có rượu thơm không sợ hẻm sâu những lời này, nhưng hiện tại tin tức xã hội, hiểu được tuyên truyền người, luôn là có thể được đến càng nhiều cơ hội. Này đốn không tính ngươi thăng chức Khánh Công Yến A Mạnh Nguyên Ca đột nhiên nói. Trình Ly, ngươi muốn ăn cái gì? Mạnh Nguyên Ca nở nụ cười, ăn cái gì không quan trọng hảo đi, mấu chốt là giá cả. Thấp hơn người đều 2.000 cửa hàng, đều thực xin lỗi ta centimet này thủ tịch giá cấu sư thân phận. Trình Ly sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật trước kia cùng hứa ký hành ở bên nhau thời điểm, nàng sắc thật rất có nguy cơ cảm. Hứa ký hành không phải Thượng Hải người, ở bản địa cũng không phòng, nếu là hai người ở bên nhau, tương lai thế tất muốn mua phòng. Người trẻ tuổi tại Thượng Hải mua phòng áp lực có bao nhiêu đại, Trình Ly không phải không biết. Cho nên nàng có ý thức bắt đầu tồn tiền, ai ngờ nàng tưởng khá tốt, đối phương lại không thế nào tưởng. Ngược lại trước một bước, ngoại tình một kẻ có tiền người. Đến nỗi Trình Ly hiện tại, vậy càng không gánh nặng mặc kệ tương lai nàng cùng dung kỳ thế nào, ít nhất không cần lo lắng, không chỗ ở, chính là ta có cái bằng trình ly đột nhiên cắn nuôi, có cái nhận thức người, nàng gần nhất giống như tính toán loái hôn. nguyên bản nàng tưởng nói bằng hữu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng giao hữu vòng, mạnh nguyên ca quen thuộc đến không được, hai người cơ bản không có gì giấu nhau. loái hôn, mạnh nguyên ca mở to hai mắt, đầu gõ quát lạp, trình ly, vừa lúc các nàng điểm xuyên xuyến cũng lên đây, người phục vụ bưng bay đỏ tươi xa tế nổi lại đây. Trong miệng nhắc nhở nói, cẩn thận một chút. Chờ ngươi phục vụ đem nổi phóng hảo. Mạnh Nguyên ca một bên lấy xuyến xuyến một bên hỏi, sao lại đâu, thế nào? Cái gì thế nào? Trình Ly ngẩn ra. Mạnh Nguyên ca xách mà một tiếng, lóe hôn thành công sao? Trình Ly, thành công. Thật sự lực sĩ Mạnh Nguyên ca một bên ăn một bên nói, lần sau ngươi giới thiệu ta nhận thức một chút, vị này dũng sĩ, ta phải hỏi một chút nàng là như thế nào có dũng khí. Cái này dũng sĩ, nàng giờ phút này liền ngồi ở ngươi trước mắt. Xen vào chung quanh quá mức cầm ý, Trình Ly nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nơi này, không phải thẳng thắn hảo địa phương. Vì thế hai người ăn xong xuyên xuyến, liền từng người trở về nhà. Trình Ly vừa đến ra, liền cảm giác chính mình trên người một cổ nồng đậm cái lẩu hương vị. Liền trên tóc đều là, nàng đang muốn tiến toilet, di động liền văng lên. Cũng không biết sao lại thế này, nàng theo bản năng cảm thấy là Dung Kỳ. Mở ra vừa thấy, quả nhiên chính là, Dung Kỳ, về nhà sao? Trình Ly vừa đến ra, ngươi đâu? Dung Kỳ, ta cũng nhanh. Trình Ly phỏng trừng hắn lại tăng ca đến bây giờ, không khỏi có chút đồng tình. Trình Ly, ngươi cơm chiều ăn qua sao? Dung Kỳ, bí thư điểm cơm hộp. Trình Ly cảm thấy hai người chi gian cũng không cần quá khách khí, liền thuận miệng nói chuyện thiếm. Trình Ly, ta buổi tối cùng Nguyên ca đi ăn xuyến xuyến. Trình Ly, nàng quá có thể ăn cay, ta không được, cay bụng đau. Lần này bên kia không có lập tức hồi phục. Trình Ly, ta đi trước tắm rửa. dung di động, nàng liền vào toilet. Nữ sinh tắm rửa luôn luôn tương đối chậm, thật lâu lúc sau, nàng mới từ toilet ra tới. Nàng thói quen tính trước cầm lấy di động, xem xét tin tức. Dung Kỳ, tắm rửa xong sao. Này là hắn nửa giờ phía trước phát. Trình Ly lập tức hồi phục, mới vừa tẩy xong. Dung Kỳ, xuống dưới. Nhìn thấy loại này có chút quen thuộc nói, Trình Ly ngẩn ra, theo sau lập tức đi đến chính mình ngoài cửa sổ, chiếu phía dưới xem qua đi Nàng nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc ở chính mình cửa nhà, kia cây cây ngô đồng dưới gốc cây, thấy một cái thon dài thân ảnh, hắn tùy ý đứng, dáng người rời rạc, trong tay nắm màn hình di động, phiếm nhàn nhạt bạch quang, chiếu vào hắn trên mặt. Là dung kỳ. Trình ly lại không do dự, ném xuống khăn lông, liền hướng ngoài cửa hướng. Chỉ là ở đi đến phòng khách khi, nàng thả chậm bước chân, thói quen tính nhìn về phía cha mẹ phòng ngủ cửa phòng. Cũng may nàng ba mẹ làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn thực quy luật. Mười điểm vừa đến nhất định ngủ. Trình Ly mặc tốt giày, thẳng đến dưới lầu mà đi. Cơ hồ là mang theo chạy chậm, tới rồi kia cây cây ngô đồng phía dưới, nguyên bản túi đầu nam nhân cũng vừa lúc lường đầu. Trình Ly nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào lúc này tới? Không phải nói bụng đau? Dung kỳ dương mắt, chiều Trình Ly ướt dầm dề đầu tóc nhìn mắt. Buổi tối thời tiết cũng không nhiệt, ngược lại lộ ra một chút đầu thu lạnh lẽo. Trình Ly không nghĩ tới hắn nói cái này, gật đầu, a, là còn có chút đau. Kỳ thật nàng chính là cảm thấy hai người đối thoại có chút quá khách sáo, liền thuận miệng tìm chút việc vặt, cùng hắn tâm sự. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn để ở trong lòng. Bất quá hắn đại buổi tối lại đây, chính là vì cùng nàng nói những lời này. Liên ở Trình Ly Nghi hoặc hết sức, Dung Kỳ vẫn luôn giữ ở chân biên mặt khác một bàn tay, nâng lên, cho người mang theo bình sữa bò, uống xong hẳn là có thể thoải mái điểm. Trình Ly cúi đầu, nhìn hắn đưa qua sữa bò. Như cũng là cùng nhà nàng, giống nhau như lúc cái kia thầy bài Nàng vân tay, chậm rãi tiếp được trong tay hắn sữa bò. Chỉ là, ở tiếp nhận ngay mắt, nàng ấm áp ngón tay tiêm cỏ qua hắn khớp xương, ngạnh lãng lại thon gầy. Một cổ rất nhỏ bị điện giật xúc cảm, từ nàng đầu ngón tay, vẫn luôn truyền lại đến trái tim. Nàng châm mặc mà nắm sữa bò. Thẳng đến Dung Kỳ mở miệng, đánh vỡ này phân trầm tĩnh. Mai mãi ngày mai liền có thể chuyển tới bình thường phong bệnh. Trình Ly không chút nghĩ ngợi nói, "Ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem mai mãi đi." "Hảo." Dung Kỳ nói xong cái này, Khẽ nâng cầm, lên lầu đi thôi. Trình Ly gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là đi rồi vài bước, nàng lại không nhịn không được, quay đầu lại nhìn mắt. Dung Kỳ liền đứng ở tại chỗ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng. Trình Ly xấu hổ cười một cái, rồi tay bái bái, Chạy nhanh nắm sữa bỏ, cũng không quay đầu lại mà chạy vào hàng hiên. Chờ tới rồi trong nhà, Trình Ly đem sữa bò bãi ở chính mình phòng trên bàn, ngó trái ngó phải. Cuối cùng, nàng chụp một chương ảnh chụp. Lúc này mới chậm gì gì mở ra cái nắp, uống một ngụm. Cũng không biết là nàng ảo giác, vẫn là cái gì. Nàng đột nhiên cảm giác này bình sữa bỏ, giống như có chút ngọt. Đại bộ phận thời điểm, bệnh viện đều không phải một cái lệnh người vui sướng địa phương. Bởi vì một khi đến bệnh viện, không phải ý nghĩa chính mình sinh bệnh, chính là bên người thân nhân sinh bệnh. nay vẫn là hướng mãi mãi nằm viện lúc sau, Trình Ly trước tiên nhìn thấy, hoàn toàn thanh tỉnh nàng. Ly Ly, người đã đến rồi hướng mãi mãi vừa nhìn thấy nàng liền bên cạnh người dung kỳ cũng chưa phản ứng, lập tức liền nắm tay nàng, cảm khái nói, dung kỳ đều cùng ta nói, nếu không phải ngươi cứu hướng mãi mãi, chỉ sợ hướng mãi mãi hiện tại đều không được nơi này. Trình Ly chạy nhanh ngắt lời nói, ngài nói chỗ nào nói, ngài là cát nhân tử có thiên tướng, hơn nữa là bác sĩ cứu ngài, công lao này như thế nào cũng coi như không đến ta trên đầu. Hướng mãi mãi, nếu không phải ngươi kêu xe cứu thương, dung kỳ hắn ra ra gặp được chuyện này, đều sợ tới mức không biết làm sao bây giờ. Hai người nói một lát, Trình Ly chỉ vào chính mình mang lại đây trái cây rổ, hỏi, Mãi mãi, muốn hay không ta cho ngài tức cái quả táo? Ngươi nói ngươi, tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Trình Ly đang muốn đi lấy, hướng mãi mãi lập tức nói, Dung Kỳ, nào có làm Ly Ly tức quả táo? Dung Kỳ vốn dĩ cũng chịu bên này đi tới, nghe được lời này, càng là tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay quả táo, vẫn là ta đến đây đi. Hướng mãi mãi tinh thần trạng huống cũng không tệ lắm. Cũng không biết lao nhân ra là bệnh nặng mới khỏi, vẫn là đấy lòng vốn là nhớ mong chuyện này. Nàng gấp không chờ nổi hỏi, Lily li, mãi mãi phía trước thỉnh ngươi hỗ trợ sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Thương thân, lần này ngược lại là Dung Kỳ tiếp nhận lời nói. Hướng mãi mãi hoành hắn liếc mắt một cái, lần này là mãi mãi mạng lớn, bị cứu giúp trở về. Ngươi nếu là lại không nắm chặt, ta cũng thật không biết còn có thể hay không tận mắt nhìn thấy ngươi kết hôn. Đã gặp qua đột nhiên dung kỳ mở miệng đánh gãy lão thái thái nói hướng mãi mãi cùng chính ly đồng thời chấn động bất quá hướng mãi mãi rõ ràng là vui vẻ liên tục truy vấn gặp qua tiểu cô nương người thế nào các ngươi ở chung con hảo khi nào có thể mang lại đây cho ta nhìn một cái chính ly còn lại là không được mà trộm nắm dung kỳ sợ hắn nói ra nói cái gì Liên ở nàng không được xem thời điểm nguyên bản đang túi đầu tức quả táo dung kỳ đột nhiên dương mắt hai người tầm mắt Cách không chạm vào nhau. Dung Kỳ liền như vậy nhìn nàng, từ từ nói, vóc dáng còn rất cao. trình ly thân cao 168, ở phương nam nữ hài bên trong, xem như rất cao cái loại này. Bằng cấp cũng rất cao, 985 trường học tốt nghiệp. trình ly di đại tốt nghiệp, quốc nội đỉnh cấp danh giáo, C9 đại học trí nhất. Tính cách thực hảo, cơ bản không phát cái gì tính tình. trình ly từ cao trung bắt đầu, tính cách chính là có tiếng hảo, mặc kệ nam sinh nữ sinh đều thích cùng nàng đương bằng hưu lớn lên xinh đẹp, Trình Ly đánh tiểu chính là mỹ nhân Phôi, một đường giáo hoa đến tốt nghiệp. Trình Ly không biết hắn là tùy ý biểu đạt, vẫn là thật sự đại nhập nàng. Nhưng hắn môi nói một câu, trên mặt nàng đã bị xót một tầng hồng men gốm, thực mau, liền vành thai cũng nổi lên đường hồng. Rốt cuộc nàng chịu không nổi đứng lên, thấp giọng nói, hướng mãi mãi, ta cho ngài đảo chén nước đi. Trình Ly bước nhanh đi đến bên cạnh cái bàn, đưa lưng về phía dung kỳ cùng hướng mãi mãi, bắt đầu đổ nước. Hướng mãi mãi giờ phút này. Lại là càng nghe càng vừa lòng, nghĩ thẩm trình ly thật là cái hảo cô nương a, cấp dung Kỳ giới thiệu như vậy đáng tin cậy một người. Nàng nhìn Dung Kỳ bộ dáng, cười tủm tìm hỏi, "Vậy ngươi thích sao?" Trình Ly đổ nước tay, đột nhiên run lên. Bảo hiểm đường thủy chút bị xới ra tới. Nàng chỉ phải ổn định tâm thần, tiếp tục đổ nước, nhưng bên thai trừ bỏ dòng nước thanh âm ở ngoài, phảng phất đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Thằng đến phía sau cái kia trầm gì gì thanh âm lại lần nữa văng lên. "Kia đến" Xem nhân ra ý tưởng. Đệ 18 chương chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hai người rời đi bệnh viện thời điểm, hướng mãi mãi không chỉ có tâm tình nhìn hảo, ngay cả khí sắc đều thoạt nhìn, so với bọn hắn vừa tới thời điểm khá hơn nhiều. Liên bôi hộ nàng hộ công, đều cảm thấy phá lệ thần kỳ. Còn tưởng rằng hướng mãi mãi đơn thuần là bởi vì tôn tử tới xem nàng, mới vui vẻ thành như vậy. Dung kỳ hơi đổi đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, rất lánh đạm mở miệng nói, ngươi không ngại đi. a Trình Ly theo bản năng nhìn về phía hắn, có chút hậu chi hậu rất hỏi, để ý cái gì? Ta đâu, chính là muốn cho mãi mãi cao hứng, mới lâm thời biệu đặt như vậy một cái tương thân đối tượng. Trình Ly lập tức gật đầu, ta đương nhiên có thể lý giải, kỳ thật hướng mãi mãi như vậy vui vẻ, đối thân thể của nàng khang phục cũng là có lợi. Ngươi xem vừa rồi hộ công không phải cùng chúng ta nói, nàng buổi chiều khí sắc hảo rất nhiều. Thấy hắn không nói lời nào, Trình Ly chủ động mở miệng nói, kỳ thật ngươi cũng không tính lâm thời biệu đặt đi. Trình Ly hơi hơi ngẩng đầu đỡ ngực, thực đương nhiên nói, như thế nào càng nghe càng như là ta đâu. Miễn cho đến lúc đó nói ra bọn họ kết hôn sự, lão nhân ra trái tim không chịu nổi. Rốt cuộc Trình Ly cũng không biết, này đối hướng mãi mãi là kinh hỉ nhiều điểm, vẫn là kinh hách càng nhiều. Dung thái thái. Dung kỳ thanh em hơi nâng điệu, có chút không chút để ý hương vị. Trình Ly tuy rằng hiện tại đã dần dần thói quen, hắn đột nhiên kêu tên của mình. Nhưng giờ phút này, đương hắn hô lên này ba chữ Trinh Ly trái tim không lý do, bang bang thẳng ngại. Nàng kiệt lực khắc chế chính mình biểu tình biến hóa, làm bộ đạm nhiên chiều hắn xem qua đi. Dung kỳ đôi mắt đen nhánh, ý cười thanh thiện, ngươi hẳn là học quá một loại tu tử thủ pháp đi. Loại nào? Trinh Ly khiêm tốn thỉnh giáo. Khoa trương. Trinh Ly vốn là rất kiên nhẫn, nghe hắn nói lời nói. Nhưng là nghe được hắn nói như vậy, nháy mắt liền có như vậy điểm chiến đấu dục vọng đi lên. Nàng khẽ nâng cằm. vậy ngươi nói nói, ngươi chỗ nào khoa kho Lớn lên cao, bằng cấp hảo, tính tình hảo, còn có lớn lên xinh đẹp. Trình Ly thanh âm càng nói càng tiểu. Lớn lên cao, bằng cấp hảo, tính tình hảo, này xem như sự thờ. Đến nỗi xinh đẹp loại này, liền phải mỗi người một ý. Rốt cuộc liền quang thải chiếu nhân nữ minh tình, đều không thể làm tất cả mọi người cảm thấy xinh đẹp. Chẳng sợ nàng sắc thật lớn lên đẹp, vạn nhất cũng có người mắt mù đau. Trình Ly có chút đồng tình mà nhìn về phía Dung Kỳ, cô ý hỏi, chẳng lẽ ta như vậy, ở ngươi trong mắt đều không tính xinh đẹp. Dung Kỳ không nói chuyện. Hai người lúc này đã muốn chạy tới dưới lầu. Trình Ly cố ý lung lay hạ đầu. Không đủ xinh đẹp sao? Không thể đủ đi. Rốt cuộc, Dung Kỳ như là không thể nề hà nâng lông mi, thấp giọng nói, xinh đẹp. Trình Ly có chút bất mãn hắn có lệ thái độ, hừ khẽ hạ, ngự khi không đủ chân thành. Vốn dĩ nàng cũng chỉ là biên đi phía trước đi biên nói lời này, nhưng giây tiếp theo, cổ tay của nàng bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Trình Ly bị bắt đứng ở tại chỗ. Dung Kỳ đôi tay nhẹ nhàng đáp thượng nàng trên vai khi, nàng vẫn là bị ngây người. Thẳng đến Dung Kỳ gương mặt hơi rũ, đen nhánh trong mắt, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, gàn từng chữ một nói, đặc biệt xinh đẹp. Đặc, đừng, phiêu, lựa. Này bốn chữ, từ hắn trong miệng nói ra tới, một chữ tự dừng ở nàng trong lòng. Chờ hắn buông ra Trình Ly, đôi tay cắm hổi chính mình trong túi, cảm khẽ nâng, đạm nhiên hỏi, lần này đủ chân thành sao. Trình Ly nhớ tới, hắn vừa rồi nhìn chính mình ánh mắt. Đen nhánh trong mắt phía dưới, giống như cất dấu ẩn ẩn muốn bùng nổ dung nham. Trình Ly có chút hoảng hốt rời đi ánh mắt. Dung Kỳ lúc này mới buông ra nàng, chầm gì gì đi phía trước đi. Trình Ly nhịn không được thở ra một hơi, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng giống như đã thói quen Dung Kỳ nói chuyện phương thức. Thậm chí có đôi khi, còn có thể lựa chọn chính mình phương thức, phản dỗi trở về. Hai người chi gian, cũng sớm đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy xa cách xa lạ. Này cũng coi như là một cái tốt bắt đầu đi. Cho dù là tợ lặt tịt phu thê, cũng đến hảo hảo kinh doanh lẫn nhau quan hệ. Sáng sớm, Trình Ly Tử trong ngăn tủ lấy ra phía trước mua quần áo mặc ở trên người. Màu trắng áo sơ mi thượng có một cái đại đại nơ con bướm, chính thức bên trong lại lộ ra vài phần điểm mỹ. Vốn dĩ mỗi ngày buổi sáng, Trình Ly nhiều lắm chính là đổ cái cách ly, trước đơn giản trang dung liền đi làm. Nhưng hôm nay nàng riêng dậy sớm nửa giờ, vốn là sứ bạch gương mặt, ở tinh xảo đế trang tân trang hạ, càng thêm bóng loáng. Từ trong gương nhìn lại, Giống như có một tầng nhàn nhạt nhu keo vòng sáng ở trên má nàng. Cả người có loại tinh xảo đến sáng lên cảm giác. Lúc sau, Trình Ly đem tóc cuốn cuốn, rối tung trên vai. Thu thập thỏa đáng, nàng vừa lòng nhìn trong gương chính mình. Hôm nay chính là nàng thăng nhiệm công ty thủ tịch giá cấu sư nhật tử, ở 28 tuổi tuổi tác, trở thành một cái gây dựng sự nghiệp công ty cao quản. Đối với Trình Ly tới nói, cũng là một cái thật lớn cột mốc lịch sử. Nàng vừa ra cửa phòng, liền thấy cha mẹ đều ở phòng khách. Trình định sóng, vừa mới chuẩn bị đi kêu ngươi ăn bữa sáng đâu. Lăng nữ sĩ bưng cháo ra tới, đánh giá Trình Ly, này bộ xuyên mới giống cái bộ dáng. Xinh đẹp liền nói xinh đẹp Trình định sóng cười ha hả làm Trình Ly ngồi xuống, ngươi khen một chút nàng, lại làm sao vậy? Bởi vì Trình Ly dậy sớm, cho nên hôm nay ở trong nhà, thong dong ăn bữa sáng. Chờ nàng ra cửa, ai ngờ mới ra tiểu khu cổng lớn, liền thấy đối diện dừng lại xe. Tài xế nhìn chầm chầm vào đại môn, vừa nhìn thấy nàng. Lập tức đẩy cửa xuống xe. Ngại như thế nào tại đây? Trình Ly có chút kinh ngạc. Tài xế cười nói, Dung Tổng hôm nay đổi phi cơ, là công ty phái xe thương vụ đưa đi sân bay. Hắn đặc biệt công đạo ta, buổi sáng lại đây đưa ngài đi làm. Hắn đi công tác. Trình Ly có chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến, hai người quan hệ còn chưa tới, Dung kỳ mọi chuyện muốn báo bị trình độ. Nhưng tài xế hiển nhiên là hiểu lầm, hắn giải thích nói. Phỏng chừng hẳn là cũng là lâm thời định đi công tác, rốt cuộc dung tổng tại Thượng Hải thời điểm, mặc kệ đi chỗ nào, đều là ta tới xe đón đưa. Đêm qua, ta còn không có nhận được hắn muốn đi công tác thông chi đâu. Trình ly gật gật đầu, xem ra hắn vẫn luôn đều rất vội. Kia cũng không phải là, khải vực lớn như vậy một cái công ty, rất nhiều chuyện đều phải hắn xử lý. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn lưu tại Thượng Hải thời gian đều tính lớn lên. Phía trước có một lần, liên tục một tháng nơi nơi đi công tác, liền không trở về quá. Trình Ly nghe vậy, cười nói, kêu ngại công tác, chẳng phải là thực nhẹ nhàng. Quang lấy tiền, không đi làm. Là có điểm thanh nhàn, cho nên ta công tác lấy có chút trở dạng. Dung Tổng không ở thời điểm, ta cũng sẽ đi công ty hỗ trợ. Công ty lớn như vậy, dùng xe địa phương cũng nhiều sao. Trình Ly hỏi, hắn lần này đi công tác đi chỗ nào? Cái này, ta nhưng thật ra không biết. Dung Tổng chính là đã phát tin tức, làm ta lại đây tiếp ngại. Vừa lúc gặp được đèn xanh đèn đỏ, Tài xế thật cẩn thận nhìn mắt kính chiếu hậu, nói, dung tổng cho ta gửi tin tức thời điểm, đặc biệt sớm, kia sẽ mới 5 điểm. Ta phỏng trừng hắn không nói cho ngươi, khẳng định là sợ xảo ngươi buổi sáng nghỉ ngơi. Đi làm tộc giấc ngủ thời gian, thật sự là thiếu đáng thương. Có chút ly công ty xa, thông cần thời gian hơn 1 giờ, cơ bản đều là 6 giờ nhiều phải rời giường. 5 điểm. Chính ly đem điện thoại đem ra, tối hôm qua bọn họ cho nhau nói ngủ ngon, là 11 giờ rưỡi. Nói cách khác. Khi đó hắn hẳn là còn không có quyết định đi công tác. Cũng không biết hắn chỗ nào đi công tác, lúc này có hay không xuống phi cơ đâu. Trình Ly tới rồi công ty. Đưa điện thoại di động lấy ra tới, lúc này mới phát hiện có hẹ chặt tiến vào. Chỉ là vừa rồi di động vẫn luôn đặt ở trong bao, nàng không chú ý. Dung Kỳ, ta tới Bắc Kinh đi công tác. Dung Kỳ, lâm thời quyết định. Trình Ly, ngươi mới vừa xuống phi cơ. Dung Kỳ, hôm nay buổi sáng Bắc Kinh có sương mù, chậm trễ điểm thời gian. Phi cơ mới vừa rớt xuống. Cho nên là phi cơ một rớt xuống, hắn liền phát huệ chặt tới nói cho nàng, chính mình hành trình. Trình Ly dùng tay ngăn trở miệng, nhưng ý cười đã lặng yên bỏ lên trên khóe môi. Trình Ly, vậy ngươi đi công tác mấy ngày có thể trở về nhà? Dung Kỳ. Trình Ly không quá minh bạch, hắn cái này giấu chấm hỏi ý tứ. Nàng còn không phải là, hỏi cái hắn đi công tác trở về thời gian, chẳng lẽ này thuộc về cái gì thương nghiệp cơ mật, không thể công bố sao? Dung Kỳ. Ta buổi sáng 6 giờ phi cơ, kỳ thật ta mới rời đi Thượng Hải ba cái giờ. Trình Ly bị hắn lời này ngạch trụ. Chẳng sợ nàng lần nữa tưởng xem nhẹ, lại vẫn là một chút đọc hiểu, hắn những lời này tiềm ý tứ. Ta mới rời đi Thượng Hải ba cái giờ, ngươi liền như vậy tưởng ta. Trình Ly không cấm suy nghĩ sâu xa, trước kia cao trung thời điểm nàng cũng không cảm thấy dung kỳ, có loại này tự luyến quynh hướng. Chẳng lẽ, đây là thành công nhân sĩ mới có bệnh nghề nghiệp. Trình Ly không chuẩn bị hồi phục những lời này. Đang muốn tắt đi di động, chuẩn bị mở ra máy tính Nhưng không nghĩ tới Di động lại chấn động hạ Dung Kỳ, hy vọng ngươi hôm nay Hết thảy thuận lợi Trình Ly nhìn này tin tức, đột nhiên nghĩ đến Hôm nay chính mình thăng chức điều nhiệm Nàng cười khẽ hạ, một lần nữa hồi phục nói Hy vọng ngươi đi công tác Cũng hết thảy thuận lợi Lần này, Dung Kỳ cơ hồ dây hồi Sau đó, nhanh chóng hồi Thượng Hải đúng không Trình Ly Buổi sáng 9 giờ rưỡi Công ty hội nghị, đúng giờ triệu khai trừ bỏ đi công tác chủ quản cấp bậc công nhân ở ngoài, mặt khác ở công ty trung tầng trở lên quản lý đều tiến vào phòng họp. Nhậm Khung ngồi ở chính giữa nhất vị trí, Cao Chí Hạc ngồi ở hắn bên tay trái, sắc mặt hơi chầm xuống. Ngay từ đầu là thảo luận hạng mục tiến triển vấn đề, chính ly làm hạng mục tổ người phụ trách, hoa 20 phút nói hạ trước mắt hạng mục tiến độ, cùng với gặp phải kỹ thuật cửa ải khó khăn. Chờ hội nghị sắp kết thúc khi, Nhậm Khung mở miệng nói, nói vậy công ty một ít nhân sự biến hóa, đại gia đã có điều phát hiện. Dư Thành Dư Tổng ở Thượng đoan chính thức từ trước, công ty thủ tịch giá cấu sư trước, liền vẫn luôn trỗi chồng đến nay. Rõ ràng nhậm khung còn chưa nói đến tên nàng, Trình Ly trái tim, đã bắt đầu bang bang thẳng ngại. Đối diện cao trí hạc, có khắc thâm ý chiều nàng nhìn qua. Trình Ly kiệt lực không chế chính mình thần sắc, như cũ bảo trì đạm nhiên tư thái. Vì công ty tiến thêm một bước phát triển, cho nên ta quyết định nhâm mệnh Trình Ly, vì công ty tân nhiệm thủ tịch giá cấu sư. Vừa dứt lời, vỗ tay sao động thanh ở trong văn phòng vang lên trình ly bàn tay hơi chống cái bàn bên cạnh chậm rãi đứng lên nàng đầu tiên nhìn về phía nhậm không, thấp giọng nói thực cảm tạ nhậm tổng có thể tín nhậm ta cho ta cơ hội này cũng cảm tạ chư vị đồng liêu cho tới nay trợ rút tới rồi tân cương vị ta cũng nhất định sẽ như cũ bảo trì thái độ hiện tại dẫn dắt hạng mục tổ tiếp tục đi tới vỗ tay lại lần nữa vang lên hội nghị kết thúc nhậm khương đem trình ly gọi lại vào hắn văn phòng cái này ngươi có thể yên tâm công tác đi nhậm khương nhìn trình ly cười nói Trình Ly mỉm cười, ta vẫn luôn thực an tâm công tác. Nhậm khung thần sắc hơi nghiêm túc, nói, vừa lúc, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Về chúng ta tự chủ bãi đầu xe phần mềm lượng sản vấn đề, trước mắt ta đã liên hệ mấy nhà ô tô nhà máy hiệu bồn, nhưng là chúng ta công ty rốt cuộc danh khí quá tiểu. Đối phương hợp tác ý nguyện đều không phải rất lớn. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Trình Ly hỏi, kia hiện tại vấn đề là, vừa lúc, có cái xe thương người phụ trách, nguyện ý rút cạn. Đêm mai cùng chúng ta thấy cái mặt. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cùng ta đi nhất thích hợp. Trình ly ngẩn ra, ta đi. Nàng tiến vào công ty, còn rất ít tham gia loại này xã giao. Rốt cuộc nàng là kỹ thuật cương vị, không phụ trách công ty đối ngoại thương nghiệp vấn đề. Trước kia ngươi không đề cập, là bởi vì ngươi chức vụ không đủ, kỳ thật đừng nhìn dư thành như vậy. Hắn uống rượu là cái hảo thủ nhậm không bất đắc gì nói. Trình ly, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, ở Trung Quốc thương trường, phải là ở trên bàn tiệc. Trình Ly gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau buổi tối, nàng nhận được tài xế điện thoại. Bởi vì ngày hôm qua buổi sáng tài xế đưa nàng, liền muốn số điện thoại của nàng mã, phương tiện liên hệ. Trình Ly thấp giọng nói, "Hôm nay ta có xã giao, phòng trừng đã khuya trở về, ngươi liền không cần chờ ta. Ta sau khi chấm dứt, chính mình đánh xe hảo." Tài xế vừa nghe xã giao, chạy nhanh nói, "Kia càng không được, ngươi nếu là uống say, đánh xe chỗ nào an toàn?" Trình Ly đợi lát nữa là muốn cùng nhậm không cùng nhau rời đi thật sự không có phương tiện. Tài xế không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Buổi tối, Trình Ly đi theo nhậm khuông cùng với hắn trợ Lý Hàn Hiểu Lâm, còn có marketing bộ giám đốc Liễu Minh dễ cùng nhau tới rồi, một nhà tên là Minh Tiền Hội Sở. Đây là nhậm khuông định ghế lô, chỉnh thể phong cách là cái loại này trung niên nam nhân, cực kỳ thích giang nam Lâm viên phong. Liên ghế lô nội đèn, đều là cách cổ sáu rác đèn cung đình, còn bãi một trận sơn thủy bình phong, chỉnh thể bầu không khí lờ mờ. Không nghĩ tới, Phiếm hải thủ tịch gia cấu sư không chỉ có tuổi trẻ, cư nhiên còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Ở nhậm khung hướng mọi người giới thiệu trình ly lúc sau, mọi người sôi nổi cười nói. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, đại gia còn lược hiện khách khí, liêu đều là công tác, nôn ngự chi gian, hơi có chút rong rủi thường trưởng chỉ trích phương tù hương vị. Nhưng rượu quá ba tuần, không khí nùng liệt lên. Liền có người nóng lòng muốn thử, bắt đầu hướng trình ly kính rượu. Tuy là bên cạnh Liễu Minh dễ lại lần nữa giúp chán. Trình Ly rượu trắng vẫn là uống lên 4 5 ly xuống bụng. Trình tổng, thật là người xinh đẹp, tiểu lượng cũng hảo a. Thấy Trình Ly uống rượu cũng không ngượng ngùng, xe thương người phụ trách lúc này cũng giơ lên chén rượu, nói thẳng nói, lần này gặp mặt, ta cảm thấy thật sự rất vui vẻ. Nhậm Khung thấy đối phương ẩn ẩn nhả ra, hướng về phía Trình Ly sự hạ ánh mắt. Trình Ly bất đắc dĩ, chỉ phải giơ lên chén rượu, cùng đối phương chạm vào hạ. Lần này uống xong, Trình Ly sắc thật nhịn không được, tìm cái lấy cớ đi toilet. Nhậm khung trợ lý Hàn Hiểu Lâm, thấy thế cũng chạy nhanh đuổi kịp. Trình Ly tới rồi toilet, vào cách gian, không trong chốc lát ra tới, Hàn Hiểu Lâm hỏi, Trình Tổng, người muốn phun sao? Phun không ra Trình Ly lắc đầu. Giờ phút này nàng sắc mặt đà hồng, ánh gương mặt, ngược lại càng có loại nhân diện đào hoa minh diễm. Suýt nữa đem Hàn Hiểu Lâm xem ngây người. Nàng cung nhậm khung nhìn quen loại này trường hợp, thấp giọng cả giận nói, này đó lao nam nhân, một đám thấy xinh đẹp cô nương, liền cung ong mật thấy hoa giống nhau. Hận không thể vây quanh chuyển Cũng không nhìn một cái chính mình bộ dáng, Chỉ là uống rượu mà thôi Trình Ly tới phía trước Liền làm tốt tư tưởng chuẩn bị Hàn Hiểu Lâm nói Cũng là chỉ cần chúng ta bày ra thái độ Minh sắc điểm mấu chốt Ta xem bọn họ cũng không dám làm gì Trình Ly đem bàn tay ruôi đến vòi nước trưởng, Vừa rồi uống rượu thời điểm Có người nhân cơ hội sờ soạn tay nàng tâm Nàng vốn dĩ liền uống lên không ít Suýt nữa không đem nàng dạ dày rượu phun ra Cũng may cũng giống Hàn Hiểu Lâm nói như vậy Chỉ cần bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt, không cho bất luận kẻ nào có thể có lợi cơ hội liền hảo. Không trong chốc lát, hai người thu thập hảo, đi ra toilet. Ai ngờ, mới vừa đi hai bước, thật đúng là liền thấy quỷ. Trình Ly vừa nhấc đầu, liền thấy Ninh diện mà đến hứa ký hành. Bên cạnh người hàn hiểu Lâm cũng là cả kinh, phía trước ở liên hoan lần đó, nàng cũng là ở đây nhân chứng. Ly Ly hứa ký hành nhìn Trình Ly bước chân phụ phiếm, liền muốn tiến lên. Trình Ly dối tay ngăn trở hắn, như mày. Hứa tổng, tự trạo. Hứa ký hành ngận ra, thân sắc làm như có chút banh không được. Nay biểu tình, nhưng đem bên cạnh Hàn Hiểu Lâm ghê tởm hỏng rồi. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, hứa ký hành cùng cái kia tiểu tam thân mật bộ ráng. Chỉ sợ thật đúng là cho rằng, trước mặt người là cái gì tình thánh đâu. Tuy rằng nàng cùng Trình Ly không phải cái gì hảo khuê mật, nhưng cũng xem không được tiện nam nhân trang thâm tình. Bất quá Hàn Hiểu Lâm vẫn là cổ nén, chưa nói cái gì, rốt cuộc hứa ký hành công ty trước mắt cùng phiếm hải còn có hợp tác chúng ta đi thôi Trình Ly tránh đi hắn chuẩn bị rời đi Hứa Ký Hành lại ngăn cản nàng thấp giọng nói nhậm khuôn mang ngươi tới xã giao khiến cho ngươi uống nhiều như vậy Trình Ly lười đến cùng hắn vô nghĩa Hứa Ký Hành lại quay đầu đối Hàn Hiểu Lâm nói có thể phiền thoái làm ta cùng nàng đơn độc nói hai câu lời nói sao đương nhiên không được Hàn Hiểu Lâm đấy lòng mắt trợn trắng nhưng nàng không dám trực tiếp cự tuyệt mà là nhìn về phía Trình Ly Trình Ly hơi dựa vào vết tường trực tiếp hỏi, "Nói đi, ngươi có nói cái gì?" liền nói thẳng, "Chúng ta hai cái chi gian, không còn có yêu cầu đơn độc lời nói, hứa tổng." Nàng một ngụm một cái lạnh nhạt hứa tổng, làm hứa ký hành thất bại không thôi. Hứa ký hành lại chưa từ bỏ ý định, nhìn phía Hàn Hiểu Lâm. Hàn Hiểu Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, nàng là không dám đắc tội hứa ký hành, nhưng lại không nghĩ ném xuống trình ly. Thẳng đến trình ly nói, "Hiểu Lâm, ngươi tới trước phía trước chờ ta đi." Hàn Hiểu Lâm lúc này mới gật đầu, thấp giọng nói, Có việc liền kêu ta, ta liền ở phía trước. Đám người vừa đi, Hứa Ký hành lập tức nói, "Lily, li, ta nói rồi mặc dù chúng ta chia tay, ta cũng không hy vọng chúng ta chi gian là địch nhân. Ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi, huống hồ ngươi ở công ty chức vụ là kỹ thuật cường, mà không phải ở chỗ này bồi rượu xa giao. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cùng nhậm khung nói chuyện, làm ngươi về sau thiếu tham dự này đó xa giao." Trình Lí nửa dụi mí mắt, rốt cuộc nâng lên. Nàng nguyên bản dựa vào bên cạnh vách tường, Lúc này cũng một chút đứng thẳng, ánh mắt lạnh băng nhìn phía hứa ký hành. Hứa ký hành, ngươi có phải hay không sắp bị chính mình thâm tình đã chết? Một bên là có tiền có thế tân hoan, một bên là dứt bỏ không giới bạn gái cũ. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy ngươi hiện tại nói những lời này, làm việc này, đặc biệt vĩ đại? Hứa ký hành mặt lộ vẻ xấu hổ, đương nhiên không phải. Bồi rượu. Cho nên ngươi tới làm gì? Xã giao đúng không? Ngươi là cảm thấy nữ nhân tới rồi trường hợp này. Chú định chính là các ngươi nam nhân làm nền, là các ngươi tiêu khiển công cụ. Cho nên ngươi có thể như vậy đúng lý hợp tình cùng ta nói loại này thí lời nói. Trình Ly luôn luôn tính cách ôn hòa, nhưng cũng không đại biểu, nàng mềm yếu. Nàng nội bộ trước nay đều là cường ngạnh mà lại thanh tỉnh. Bằng không cũng sẽ không, ở phát hiện hứa ký hành náy mắt, liền quyết định chia tay. Trình Ly nhìn hứa ký hành, còn có công tác của ta, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai, phiên Toái ngươi hiện tại làm rõ ràng chẳng huống. Ngươi cùng ta, một đinh điểm quan hệ đều không có. Về sau thiếu xuất hiện ở trước mặt ta đi, rốt cuộc đã chết tiền nhiệm, mới là tốt nhất tiền nhiệm. Nói xong, Trình Ly không hề cho hắn nói chuyện cơ hội, dấm lên giày cao gót, trực tiếp đi qua. Trở về ghế lô, Trình Ly thần sắc vẫn luôn rất đạm. Cũng may phần sau chàng, những người khác đều có hỗ trợ chán rượu, nàng không lại uống nhiều ít. Mãi cho đến 10 điểm, tiếp cận kết thúc. Trình Ly di động đột nhiên chấn động. La Dung Kỳ mở ra điện thoại nàng lấy cớ đi ra ngoài tiếp điện thoại ngươi uống rượu Trình Ly một mở miệng Dung Kỳ liền nghe ra không thích hợp Trình Ly công ty xã giao uống lên một chút Dung Kỳ chỉ là một chút chẳng sợ hắn lúc này không đứng ở trước mặt Trình Ly tựa hồ có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại ở những mày Trình Ly chốt ra ta làm tài xế tới đón ngươi Dung Kỳ nói thẳng địa chỉ phát ta Trình Ly thật không cần ta lập tức liền kết thúc về nhà Dung Kỳ địa chỉ Trình Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể đem định vị chia sẻ cho hắn. Cũng may qua nửa giờ, xã giao cũng không sai biệt lắm kết thúc. Đoàn người, đi đến hội sở cửa, đều đang đợi xe. Trình Tổng, ra ở nơi nào? Nếu không ta tiện đường đem người đưa trở về. Xe thương người phụ trách cười ha hà nói. Nhậm không chạy nhanh nói, không có việc gì, chúng ta công ty có xe thương vụ, đợi lát nữa ta tới đưa hảo. Xe thương người phụ trách, Nhậm Tổng, ta còn muốn làm cái hộ hoa sứ giả đâu? Ngươi liền cho ta cơ hội này sao? Liền đang nói chuyện gian, đột nhiên có cái thanh âm vang lên, ly Trình ly nhoáng lên thần, quay đầu, liền thấy hứa ký hành kia trương làm người chán ghét mặt. Nhậm khung cũng không nghĩ tới, hứa ký hành lại ở chỗ này. Hứa ký hành trực tiếp đi đến trình ly bên người, ngượng ngùng, ta tới đón nàng về nhà. Hắn chỉ hạ, bên cạnh dừng lại một chiếc chạy băng băng. Hiển nhiên, đây là hắn xe mới. Nha, vị này chính là xe thương người phụ trách có chút kinh ngạc. Hứa ký hành đang muốn nói chuyện, đột nhiên một chiếc mười bạch chậm rãi lái qua đây, cuối cùng ngừng ở hội sở cửa. Ngay sau đó, tài xế từ ghế điều khiển xuống xe, lập tức đã đi tới. Thái thái, ngươi không sao chứ? Tài xế nhìn sắc mặt phiếm hồng trình ly, có chút lo lắng hỏi. Thái thái? Cái gì thái thái? Mặc kệ là hứa ký hành vẫn là nhậm không đám người, đều bị khiếp sợ nói không nên lời. Đặc biệt là hứa ký hành, giờ phút này quả thực đầu vóc trống rỗng. Trình Ly chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại gia, hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, "Ta lão công quá lo lắng ta, làm người tới đón ta." Ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Mặt khác không rõ trạng hướng người, chỉ là tiếc hận, nàng tuổi còn trẻ cư nhiên kết hôn. Đến nỗi hứa ký hành, hắn một bộ căn bản không tin tin tức này là thật sự. Trình Ly nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên cảm thấy hảo buồn cười. Người này, nên sẽ không cho rằng nàng hiện tại còn ở vì hắn tình thương, vì hắn khóc đi. Vì thế nàng nhẹ giọng mở miệng, Lấy chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe được thanh âm, thấp thấp nói, tưởng đưa ta về nhà a Nàng hơi kéo âm cuối, tựa hồ có chút nghịch lợm. Chính là dây tiếp theo, nàng lạnh lùng mở miệng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nói xong câu đó, Trinh Ly ở mọi người nhìn chăm chú, ngồi trên xe, nên ngang mà đi. Đệ 19 trường, kia cái này tốt nhất tốt nhất người ngươi hỉ. Trinh Ly lên xe, cả người lơi lỏng xuống dưới, cái loại này mệt mỏi khốn đốn cảm, lập tức nảy lên tới. vài giây công phu nàng đầu vai dựa vào ghế sau lưng ghế, nhắm hai mắt lại. Ân, ta đã nhận được người. Thoạt nhìn uống lên không ít. Không biết qua bao lâu, nàng dựa vào lưng ghế thượng, mơ mơ hồ hồ nghe tài xế thấp giọng gọi điện thoại thanh âm. Tài xế vừa lúc treo điện thoại, nghe được mặt sau động tĩnh, lập tức nói: Thái Thái, ngươi khát không khát? Mặt sau liền có nước khoáng, ngài có thể trực tiếp lấy ra tới. Chính ly duỗi tay xoa nhẹ hạ chính mình cái chán, cùng kim đâm dường như đau đặc biệt lợi hại. Hẳn là tài xế cười một cái. Vẫn là không nhìn xuống, nhắc nhở nói, thái thái, lần sau ngươi nếu là tái ngộ đến loại này xa giao, nhất định phải cho ta biết ta tới đón ngươi. Bằng không nhưng quá nguy hiểm. Vừa rồi tài xế xe chạy đến cửa, liền thấy một đám nam vây quanh Trình Ly đứng. Trình Ly vận ra nắp bình, liền uống lên vài nước miếng, mới đưa ngực cái loại này lửa đốt cảm giác, hơi chút đè ép điểm đi xuống. Nàng khép hờ con mắt, thấp giọng nói, ngài về sau đừng gọi ta thái thái, trực tiếp kêu ta Trình Ly thì tốt rồi. Tài xế nhìn tuổi cũng hơn 40 tuổi, xem như trưởng bối tuổi tác. Tài xế cười hạ, ta kêu ngươi thái thái, mới là không sai. Đừng nói, tài xế tuy rằng vừa rồi xuống xe thời gian ngắn, nhưng là quan sát lại rất cẩn thận. Hắn một tiếng thái thái kêu xong, đứng cách trình ly gần nhất nam nhân kia, kia vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Rốt cuộc lúc trước, cho dù là hắn tự mình lái xe đưa hai vị này đi lãnh chứng, hắn cũng không dám tin tưởng vẫn luôn bình tĩnh lý trí dung tổng, có thể làm ra lué hôn như vậy điên cuồng sự tình. Trình ly nghe tài xế nói, trong đầu hiện lên vừa rồi hứa ký hành kia vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Qua hơn nửa giờ, mới đến trình ly tiểu khu cửa. Tài xế thấy nàng bước chân phù phiếm, lo lắng nói, nếu không ta đưa ngài đến cửa nhà, trong tiểu khu mặt lúc này tối lửa tắt đèn. Hiện tại đã qua 10 điểm, tiểu khu rất nhiều chiếu sáng đèn đều đóng. Chỉ còn lại có, linh tinh mấy cái đèn, thoạt nhìn sát thật có chút hắc. Trình ly xua xua tay, đừng chậm trễ ngươi về nhà, ta chính mình có thể đi. Tài xế chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn nàng đi bước một hướng trong tiểu khu đi. Trình Ly tới rồi cửa nhà, ngón tay ấn cửa vân tay, kết quả cũng không biết sao lại thế này, chỉ nghe khóa cửa tích tích kêu to, chính là mở không ra. Trình Định sóng ăn mặc một thân áo ngủ, trong tay còn cầm ly nước, thoạt nhìn là đi tiểu đêm uống nước. Ai da, ngươi này như thế nào uống lên nhiều như vậy? Trình Định sóng thấy nàng đầy mặt đà hồng, một thân mùi rượu, chạy nhanh đem người đỡ tiến vào. Rốt cuộc có dựa vào, Trình Ly đầu gối mềm nũng. Tôi kém liền té ngã. May mắn Trình Định Lan đến khi đem nàng đỡ lấy, hắn cũng không dám trì hoãn, trực tiếp hướng phòng mang. Ngươi này đi chỗ nào uống lên nhiều như vậy rượu? Đây người mùi rượu. Lăng nữ sĩ lúc này cũng không ngủ đâu, nghe động tĩnh, cũng từ trên giường đứng dậy. Vừa đi đến phòng ngủ cửa, liền thấy Trình Định sóng đỡ Trình Ly, hướng Trình Ly phòng đi. Này sao lại thế này a? Lăng nữ sĩ nhìn nàng đầy người mùi rượu, say đảo như bùn lầy bộ dáng. Trình Định sóng, trước đừng nói nàng. Ngươi chưa hướng cái mật tông thủy, rốt cuộc vẫn là đau lòng khuyết nữ. lăng nữ sĩ cũng không chậm trễ, trực tiếp đi phòng bếp vọt mật tông thủy. Đoan lại đây thời điểm, trình ly một hơi, toàn bộ uống xong rồi. Lăng xương hoa tiếp nhận cái ly, hướng trình định xong trong tay một tác, liền bắt đầu chất vấn nói, trình ly, ngươi này rốt cuộc như thế nào làm, thượng chỗ nào uống nhiều như vậy rượu? Công ty xã giao trình ly nửa dựa vào bị lót gối đầu thượng. Trình định sóng nhũ mày, ngươi không phải kỹ thuật cương vị sao? Như thế nào công ty xã giao? còn muốn cho ngươi đi. Trình Ly, ta hiện tại không phải đơn thuần kỹ thuật cương vị, quản lý tầng, các ngươi hiểu đi. Hẳn là xem như quản lý tầng đi. Biết cái gì lăng nữ sĩ cả đời dạy học và giáo dục, trước nay cũng chưa gặp được quá cái gì xã giao hướng qua rượu, lại thấy Trình Ly say mơ hồ bộ dáng, khó tránh khỏi đau lòng rất nhiều lại có chút giận thượng trong lòng, lại nhải nói, lúc trước sớm nghe ta, khảo cái nhân viên công vụ gì đó, không thể so làm cái này nhẹ nhàng. Trước kia là mỗi ngày khởi so gà sớm Ngủ so chó còn trễ, hiện tại khát ngược, còn muốn hơn nữa một cái uống rượu sa giao. Trình Định sóng chạy nhanh đình chỉ, "Được rồi được rồi, nàng đều khó chịu lợi hại như vậy, ngươi cũng chớ đừng nhắc mãi. Ta muốn ngủ." Trình Ly lẩm bẩm nói. Trình Định sóng đau lòng nói, "Hảo hảo hảo, chạy nhanh ngủ." Lăng nữ sĩ còn muốn nói cái gì, đã bị Trình Định sóng liền hướng mang khuyên kéo đi ra ngoài. Cha mẹ rời đi phòng lúc sau, Trình Ly phi thân, cả người ghé vào trên giường. Nhưng nằm trong chốc lát, Nàng lại nghĩ tới chính mình còn không có tắm rửa Vì thế, cuối cùng nàng dãy rua Bỏ dậy bằng mau tốc độ vọt cái lạnh Trên đường hơi kém quăng ngã Ở toilet trên sàn nhà Một đốn manh như hổ thao tác lúc sau Trình ly lại lần nữa nằm ở trên giường Đầu như cũ thỉnh thích đau Buồn ngủ ngược lại rút đi Chính là cái loại này rõ ràng rất mệt Thân thể mệt, đầu đau Nhưng chính là ngủ không được Trình ly lấy ra di động Kéo qua đầu giường cấp sạc, xung thượng điện Nàng mở ra mẹ chát Nhìn cố định trên tốp chân dung Cuối cùng vẫn là dối tay bắt thông nhẹ chặt điện thoại Trình ly Đối diện thực mau chuyển được Dung kỳ thanh âm thực nhẹ Trình ly lẩm bẩm ta về nhà Tới cấp ngươi báo bình an Dung kỳ túi đầu nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ Từ 10 giờ rưỡi, Tài xế gọi điện thoại nói cho hắn Đã thành công nhận được người Đến bây giờ tiếp cận 12 giờ Ước chừng mau 1 tiếng rưỡi. Nếu là thật sự chờ nàng báo bình an Hắn đều cũng đủ từ Bắc Kinh bay trở về Thượng Hải Trong nhà có tỉnh rượu rực sao? Dung Kỳ hỏi. Trình Ly, ta uống lên mật tông thủy, hảo ngọt hảo ngọt. Đại Khái sát thật là uống quá nhiều. Nàng thanh âm có vẻ có chút lẩm bẩm lẩm bẩm, không ngày thường như vậy thanh linh, nhưng lại như là ở làm nũng. Uống say người, Đại Khái đều sẽ cùng ngày thường chính mình không quá giống nhau. Điện thoại kia đầu Dung Kỳ cười khẽ thanh. Cảm ơn ngươi đột nhiên, Trình Ly nhẹ giọng nói. Dung Kỳ hỏi, cảm tạ cái gì? Trình Ly ghé vào trên giường, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi xe, cảm ơn ngươi tài xế. Dung Kỳ. Ta hôm nay hảo vui vẻ nha, Trình Ly lại mở miệng. Vì cái gì? Trình Ly, gặp một cái ta thực chán ghét người đáng ghét, hận không thể hắn vĩnh viễn biến mất ở trước mặt ta. Nhưng hắn luôn là xuất hiện, bất quá hiện tại hảo, ta hung hăng đánh hắn mặt. Tàn nhẫn, tàn nhẫn. Nàng gần từng chữ một lặp lại, lại thanh âm càng ngày càng thấp. Dung Kỳ nghe vậy, ở di động kia đầu trầm mặc, Hắn đại khái đoán được phát sinh sự tình gì? hồi lâu. Hắn thấp giọng nói, chỉ cảm ơn ta xe, còn có ta tải xế sao? Đương nhiên còn có ngươi trình ly mang theo men say thanh âm, ngăn không được bắt đầu dơ lên, lộ ra sung sướng hơi thở nói, ngươi là trên thế giới này tốt nhất tốt nhất người. Dung Kỳ mạc danh một suy, hắn như thế nào cảm giác, chính mình đây là bị đã phát thẻ người tốt. Chính là hắn cố tình không nghĩ muốn thẻ người tốt. Dung Kỳ đứng ở cửa sổ sát đất trước, đây là Bắc Kinh khách sạn tối cao tầng, đứng ở chỗ này, hắn quan sát ngoài cửa sổ muôn vàn lộng lẫy. Trong lòng mạc danh, có loại xúc động, là so lúc ấy nói ra kết hôn câu nói kia, còn muốn lớn hơn nữa xúc động. kia cái này tốt nhất tốt nhất người, ngươi thích sao? Với trầm mặt trung hắn ở an tĩnh chờ đợi. Nhưng giây tiếp theo, hắn hối hận, đang muốn mở miệng vấn hồi. Một tiếng lâu dài mà đều đều tiếng hít thở, ở hắn bên thai vang lên. Ngủ rồi. Trinh Ly dung kỳ nhẹ giọng hô. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có nàng mềm mại hô hấp. Thích sao? Ngươi trong miệng cái này tốt nhất tốt nhất người. Một trận đau nhức từ trong ốc truyền đến, tại ý thức thoáng thu hồi khi, cả người càng là một loại bị xe tăng nghiền áp quá mệt mỏi. Tại đây loại chết đi sống lại cảm giác bên trong, Trình ly tỉnh. Chỉ là nàng mí mắt còn không có mở. Đây là nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai chỉ cần mở mắt ra ra cái này động tác, đều có thể như vậy khó khăn. Trình ly dứt khoát đem mặt lại vùi vào trong ốc. Nhưng thực mau, nàng rôi tay đi sờ di động, chính là sờ tới sờ lui, gối đầu biên, trên giường cũng chưa di động. Vì thế nàng dối tay lại đi sờ bên cạnh tủ đầu giường. Nhưng như thế nào đều tìm không thấy chính mình di động. Chính Ly chỉ có thể kêu gọi di động trí năng rộng nói trợ thủ, nhưng hô nửa ngày như cũ không phản ứng. Chính Ly lúc này mới mở to mắt, khắp nơi siêu tầm chính mình di động. Lúc này mới trên mặt đất phát hiện di động, cũng không biết vì sao, di động cư nhiên không điện tắt máy. Nàng chỉ có thể đưa điện thoại di động một lần nữa cắm thượng nạp điện tuyến. Chờ di động khởi động máy, trên màn hình hách nhiên xuất hiện không chín. 45 thời gian, sợ tới mức Trình Ly hơi kém di động rơi xuống đất. Tính, đợi lát nữa thỉnh cái giả đi. Nếu là hiện tại 7 giờ nhiều, nàng có lẽ còn sẽ sốt ruột, nhưng đã 9 giờ nhiều. Nàng bất chấp tất cả. Trình Ly một lần nữa nằm ở trên giường, chầm gì gì mở ra hệ chát. Liên thấy trên cùng dung kỳ chân dung. Tối hôm qua nàng cùng dung kỳ gọi điện thoại. Điểm đi vào, Trình Ly trước mắt tối sầm, hơi kém ngất đi. Bởi vì giọng nói trò chuyện là biểu hiện thời gian. Mặt trên hách nhân viết, 326, 45. Trình ly nhanh chóng ở trong đầu, đem 326 phút đổi thành giờ, cũng chính là 5h26 phút. Nàng cùng dung kỳ đánh 5h26 phút điện thoại. Mấu chốt càng kinh tủng chính là, trình ly trong đầu đối này thông điện thoại nội dung không hề ấn tượng. Tuy rằng biết chính mình không có khả năng thật sự liêu 5 cái nhiều giờ, nhưng vừa mới bắt đầu, khẳng định cũng nói lời nói đi. Trình ly thủ sẵn ngón tay, dùng sức suy nghĩ nửa ngày. Như cũ không có đầu mối. Trình Ly, sớm an. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định, trước thăm thăm Dung Kỳ khẩu phong. Dung Kỳ, tỉnh ngủ. Trình Ly, ta ngày hôm qua uống nhiều quá. Dung Kỳ, ân, biết. Tuy rằng lúc này phục, là Dung Kỳ nhất quán phương thức, nhưng Trình Ly có tật giật mình, mặc danh liền cảm thấy nhân gia thực lãnh đạo. Trình Ly nhịn không được, cắn xuống tay chỉ. Trình Ly, cái kia, ta tối hôm qua hẳn là chưa nói cái gì mê sảng đi lần này dung kỳ không lập tức hồi phục nhưng trình ly chớm mắt nhìn tên của hắn biến thành đối phương đang ở đưa vào vì thế trình ly chờ a chờ a mãi cho đến rốt cuộc tích mà một tiếng dung kỳ cái gì xem như mê sảng cái gì xem như mê sảng ý tứ này là nàng nói quá nhiều thế cho nên dung kỳ đều phân không rõ ràng lắm câu nào xem như mê sảng cứu mạng a trình ly cũng không biết chính mình còn có rượu sau nổi điên thói quen liền ở trình ly rồi dám Rốt cuộc có nên hay không tiếp tục hỏi đi xuống, vẫn là dứt khoát giả chết. Dung Kỳ, ngươi nói cảm ơn ta xe, còn có cảm ơn ta tài xế. Trình Ly khẽ buông lỏng một hơi, còn hảo còn hảo. Trình Ly, đúng rồi, nếu không phải ngươi làm tài xế lái xe đi tiếp ta, tối hôm qua ta cũng không biết nên như thế nào trở về. Trình Ly, xác thật là hẳn là cảm ơn đâu. Nguyên lai like nàng không có rượu sau nổi điên. Trình Ly, làm tốt lắm. Chẳng sợ uống xong rượu, ngươi như cũ vẫn là lý trí bình tĩnh. Hiểu lễ phép người, Dung Kỳ, ngươi còn nói ta là trên thế giới tốt nhất tốt nhất người. Ha, Trình Ly nhìn đến những lời này, trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất hảo. Nàng khen cái này, nhưng thật ra cũng không có gì, nhưng mấu chốt nàng tổng cảm thấy còn có cái gì kế tiếp. Quả nhiên, Dung Kỳ tiếp theo điều hệ chặt lại tới nữa. Dung Kỳ, tính, mặt khác cũng không có gì. Trình Ly, tính, đừng nha, đừng tính a. Trình Ly thấy thế nào này hai chữ đều cảm thấy có một loại che che giấu giấu cảm giác, đặc biệt là này vẫn là Dung Kỳ phát lại đây. Nàng rốt cuộc nói gì đó, làm hắn đều như vậy khó có thể mở miệng. Trình Ly nhìn chằm chằm câu kia, hắn là trên thế giới tốt nhất tốt nhất người, tự hỏi người bình thường sẽ tại đây câu nói mặt sau cùng cái gì đâu? Chẳng lẽ nàng nói thích? Trình Ly đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, cảm thấy chính mình giống như ly chân tướng càng tiến một bước. Ngươi là trên thế giới tốt nhất tốt nhất người, ta thực thích. Đệ 20 chương Nước ấm nấu mẹ vợ. Khó trách dung kỳ như vậy muốn nói lại thôi, có lẽ hắn là cảm thấy không hảo đáp lại chính mình. Thử nghĩ một chút, lué hôn không bao lâu lão bà, đột nhiên đối hắn nói thích, đổi ai cũng không biết như thế nào đáp lại đi. Trình ly cắn môi, quyết định vẫn là đừng truy vẫn đi xuống. Chỉ là nàng rời giường đi rửa mặt khi, chính đánh răng, ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình. Đột nhiên cắn bàn chải đánh răng, dùng sức dỗi tay trả sắt chính mình gương mặt. Trên đường tài xế gọi điện thoại, lại đây hỏi Có cần hay không tới đó nàng? Trình Ly nói cho hắn, chính mình đã kêu taxi đi công ty. Nàng tới rồi công ty lúc sau, Nhậm Khuông khiến cho nàng đi một chuyến văn phòng. "Thực xin lỗi a, Nhậm tổng, hôm nay đến muộn." Trình Ly xin lỗi nói. "Nhậm Khuông, có cái gì thực xin lỗi, ta cũng vừa tới." "Tuổi lớn, này rượu là thật không thể uống, ngươi thế nào?" "Ngày hôm qua cũng uống không ít, không có việc gì đi." "Trình Ly, còn hảo, đã thanh tỉnh, công tác không thành vấn đề." Nhậm Khuông nở nụ cười. Được rồi, được rồi, ta tuy rằng miễn cưỡng xem như nhà tư bản, nhưng không phải Hoàng Thế Nhân. ngươi tối hôm qua xã giao cũng là vì công ty, nếu là thật sự khó chịu, buổi chiều cũng có thể đi về trước nghỉ ngơi. Lúc này nhậm khung trên mặt, rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng hỏi nói, Trình Ly, ngươi chừng nào thì kết hôn. Trình Ly cùng hứa ký hành chia tay thời điểm, hắn là biết đến, trước sau cũng liền hơn một tháng đi. Hứa ký hành đó là ngoại tình chia tay. Sớm tìm hảo nhà tiếp theo. Trình Ly cái này lão công là từ đâu nhi nhảy ra tới? Mấu chốt là, nàng vị này thần bí lão công thoạt nhìn còn rất lợi hại, rốt cuộc có mười bạch có tài xế, này giá trị con người hẳn là xa xỉ đi. Học trưởng, chuyện này ngươi có thể giúp ta trước bảo mật sao? Trình Ly cười một cái. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ hội sở cửa phát sinh sự tình. Tài xế lúc ấy lại đây thời điểm, Hứa Ký Hành cũng ở, còn một bộ muốn thay nàng giải vây bộ dáng, nói muốn đưa nàng về nhà. Cho nên Trình Ly mới nói cái gì lão công quá lo lắng, làm người tới đón ta, cái loại này cao điệu khoe ra nói. Rốt cuộc chỉ cần có thể tức chết cậu cha nam, nàng nhưng thật ra không ngại chính mình càng cao điệu điểm. Hắn xuất quỹ ngoại tình, nịnh mợ kẻ có tiền, cuối cùng cũng bất quá là khai một chiếc chạy băng băng mà thôi. Nàng chính là có mười bạch đón đưa nữ nhân. Chỉ là ngấm lại một màn này, Trình Ly đến bây giờ, như cũ có loại thống khoái cảm giác. Nhưng không thấy nàng không phủ nhận, lại là khiếp sợ không thôi thật đúng là kết hôn, ngươi tiên sinh là làm gì đó? Nhậm Khung tò mò hỏi, Trình Ly nhấp miệng, nàng đương nhiên không dám nói thẳng dung kỳ, chỉ là xấu hổ cười hạ. Hắn rất điệu thấp, nói tên, ngươi cũng chưa chắc nhận thức. Nhậm Khung thấy nàng không nghĩ nói chuyện nhiều, liền gật đầu. Mặt khác hai vị bên kia Trình Ly thấp giọng dò hỏi, Nhậm Khung, ngươi yên tâm đi, tối hôm qua ngươi vừa đi, ta liền cùng hiểu lâm bọn họ hai người nói qua, chuyện này bọn họ cũng sẽ không ở công ty loan truyền. Tuy rằng loé hôn là chính lý cá nhân lựa chọn, nhưng là kết hợp nàng phía trước tình yêu mới vừa chia tay, công ty bên trong người khó tránh khỏi nghị luận sôi nổi. Huống hồ Trình Ly cũng vừa thăng chức, Nhậm Quương vẫn là không hy vọng đại gia ở công ty truyền quá nhiều bắt quái, vẫn là muốn lấy công tác vì trước. Trình Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó trách nàng nói hôm nay nàng tới đi làm, mọi người đều vô dụng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. Hóa ra là tin tức đã bị Nhậm Quương bóp chết ở trong nôi. Ra nhậm khung văn phòng, Trình Ly vừa lúc đi ngang qua bên ngoài Hàn Hiểu Lâm bàn làm việc. Nàng đi qua đi, thấp giọng nói, Hiểu Lâm, cảm ơn a. Hàn Hiểu Lâm biết nàng cảm tạ cái gì, cũng đồng dạng nhỏ giọng nói, hẳn là, ngươi yên tâm đi, ta là nhậm tổng trợ lý, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trình Ly hơi hơi mỉm cười, nói, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Bất quá ta tối hôm qua, xem đến thật rất thống khoái Hàn Hiểu Lâm vẫn là nhịn không được bắt quái, rốt cuộc như vậy kính bạo sự tình. Chỉ có thể nghẹn ở trong lòng cũng quá khó tiếp thu rồi Nàng tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái Tiếp tục nói Ngươi cũng không biết Ngươi sau khi đi Cái kia hứa ký hành có bao nhiêu buồn cười Cư nhiên vẫn luôn truy vấn chúng ta Ngươi kết hôn rốt cuộc có phải hay không thật sự Cũng không nghĩ Các ngươi đều chia tay Hắn quản được sao Hốn hồ liền hứa hắn tìm phú bà Ngươi liền không thể cùng kẻ có tiền kết hôn A Ngươi như vậy xinh đẹp Bằng cấp lại hảo Tính cách cũng hảo Tìm hắn mới là giúp đỡ người nghèo đâu Trình Ly phát hiện, kế mạnh nguyên ca cái này miệng thế lúc sau, nàng giống như lại tìm được rồi một cái miệng thế. Hàn Hiểu Lâm quả thực là đem nàng tưởng nói, đều phun tảo ra tới. Nàng hướng về phía Hàn Hiểu Lâm dựng ngón tay cái, xem ra này bữa cơm, thật không thể thiếu ngươi. Kia cần thiết, ta nhưng không cùng ngươi khách khí. Hàn Hiểu Lâm ha hạ cười. Phía trước Trình Ly cùng Hàn Hiểu Lâm còn nhiều lắm, xem như sơ giao. Nhưng trải qua lần này, hai người quan hệ xác thật thân cận không ít. Đêm đó say rượu lúc sau. Trình Ly vẫn luôn đều rất an tĩnh, không dám quấy rầy Dung Kỳ. Nàng cảm thấy hẳn là cấp hai người một tí xíu không gian, như vậy chờ Dung Kỳ đi công tác trở về, nói không chừng là có thể đem chuyện này quên mất. Không quá hai ngày, Nhậm Khung liền mang theo nàng đi ô tô thương trưởng bên kia làm điều nghiên. Xe xưởng đồng ý cùng chúng ta hợp tác rồi. Trình Ly có chút kinh ngạc. Xem ra này đốn rượu, uống còn rất đáng giá. Nhậm Khung lắc đầu, tạm thời còn không có, nhưng là ta xem lần này có hy vọng. Nghe nói bọn họ sang năm muốn đẩy ra một khoản tân nguồn năng lượng xe điện, giống nhau loại này xe điện đối với trí năng hóa yêu cầu là tối cao. Hơn nữa cái kia đồng hâm thái độ cũng thay đổi, phía trước đôi chúng ta là lạnh lẽo, lần này cư nhiên chủ động mời chúng ta lại đây tham quan điều nghiên, ta cảm thấy việc này đáng tin cậy. Chính Ly thấy hắn không chút nào che giấu vui mừng, cũng không khỏi đi theo vui vẻ. Trước mắt tân nguồn năng lượng ô tô, ở toàn thế giới thị trường đều hừng hực khí thế. Thế giới sở hữu trưởng máy xưởng đều ở phía sau tiếp trước dũng mãnh vào cái này đường đua. Nếu là phiếm hải có thể đáp thượng trưởng máy xưởng, không nói một bậc cung ứng thương, cho dù là nhị cấp, đối với toàn bộ phiếm hải tới nói, đều là thật lớn tiến bộ. Rốt cuộc phiếm hải trước mắt, chỉ có kỹ thuật, không có tài sản. Bất quá loại này ô tô chế tạo xưởng đều ở vùng ngoại thành, đoàn người ngồi một tiếng dưới xe, mới đến mục đích địa. Lần này như cũng là lần trước ăn cơm vài người. nhậm Tổng Hoan nên tới tham quan xe thương người phụ trách họ đồng, vừa nhìn thấy bọn họ liền nhiệt tình nên đón. Nhậm không cười nói, hẳn là chúng ta vinh hạnh, có thể tới quý xưởng tham quan. Tuy rằng này không phải trình ly lần đầu tiên tới xe xưởng tham quan, nhưng rốt cuộc muốn cùng đối phương hợp tác, bởi vậy tham quan thời điểm, liền phá lệ lưu thông. Mãi cho đến tham quan kết thúc, đồng hâm mang theo bọn họ đi phòng khách. Nhậm tổng, kỳ thật ngươi phía trước nhắc tới hợp tác, ta cũng cẩn thận suy xét quá, nhưng ngươi cũng biết. Chúng ta trưởng máy xưởng có chính mình cung ứng thương hệ thống. Khai phá tân cung ứng thương là một kiện đặc biệt phiền toái sự tình. Phiền toái nhưng đều không phải là không có khả năng. nhậm Khung cùng Trình Ly đều nghe ra ý tứ này, hai người trong lòng tuy hỉ, nhưng vẫn chưa lập tức biểu lộ ra tới. nhậm Khung mở miệng nói, đồng tổng, theo hiện tại ô tô trí năng hóa thời đại, trước kia cung ứng thương hình thức kỳ thật đã có chút lạc hậu. Phía trước cung ứng thương là đem khai phá tốt sản phẩm giao cho các người trưởng máy xưởng Nhưng là hiện tại chúng ta có thể làm được, cho các ngươi cũng tham dự đến chúng ta tự động điều khiển phần mềm khai phá trong quá trình, chuyên nghiệp định chế hóa, tăng lên các ngươi sai biệt hóa cạnh tranh lực. Các ngươi nguyện ý cùng chúng ta cộng đồng khai phá. Đồng hâm có chút kinh ngạc. Rốt cuộc làm phiếm hải trí hành như vậy công ty, trung tâm phép tính là lớn nhất cạnh tranh lực. Xe xưởng tuy rằng có tiền, nhưng là nghiên cứu phát minh thời gian quá dài, xe xưởng không có khả năng mỗi cái kỹ thuật đều phải đi nghiên cứu phát minh phá được. Như vậy thời gian phí tổn cùng kinh tế phí tổn đều quá cao. Liên Trình Ly cũng chưa nghĩ đến, nhậm khung sẽ có loại này đập nồi dìm thuyền rũ khí. Bởi vì nhậm khung loại này mở ra tính thái độ, toàn bộ gặp mặt phá lệ thuận lợi. Đợi lát nữa nói kết thúc, nhậm khung đi tranh toilet. Đồng hâm nhìn Trình Ly, cười ha hả nói, lại nói tiếp, ta nghe nói Trình Tổng ngươi là di đại tốt nghiệp đúng không? Đúng vậy, ta là di đại tốt nghiệp. Trình Ly cười nói. Đồng hâm ha hả cười ta là di đại mở bờ ai trường trình học sinh viên tốt nghiệp, lại nói tiếp, chúng ta xem như sư huynh ngồi đi. ta đây liền không khách khí, sư huynh trình ly sau khi nghe xong, cực kỳ phối hợp hô một tiếng. đồng hâm chủ động kỳ hảo, làm trình ly có chút kỳ quái. lần này tham quan xe xưởng, cũng là hắn chủ động mời. mấu chốt nhất chính là, đồng hâm một sửa ngày đó trong liên hội, đối trình ly mời rượu khi, cái loại này xuồng xã tư thái, có loại khách khí trung lộ ra kính sợ cảm. lúc này, đồng hâm đột nhiên để sắt vào. Thấp giọng nói, ta nói sư muội, ngươi thật đúng là quá điệu thấp. Giống ngươi loại này thân phận, còn có thể tại phiếm hải cái này gây dựng sự nghiệp tiểu công ty đãi đi xuống, sắc thật là làm sư huynh bội phục a. Điệu thấp. Trình ly ngơ ngẩn, có chút khó hiểu. Thằng đến đồng hâm nói, ngày đó tiếp ngươi kia xe cùng tài xế, vừa khéo, sư huynh phía trước tham gia một hội nghị thời điểm, vừa lúc gặp qua. Đó là khải vực khoa học kỹ thuật dung tổng xe cùng tài xế đi. Giờ khắc này, trình ly như ngũ lôi đỉnh. Tựa như giấu ở đấy lòng sâu nhất bí mật, đột nhiên bị người xích lỏa lỏa bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhưng một lát sau, Trình Ly lại cảm thấy buồn cười. Nàng cung dung kỳ kết hôn chuyện này, tính toán đâu ra đấy, chỉ có ba người biết. Trừ bỏ bọn họ hai cái, chính là ngày đó đưa bọn họ đi cục dân chính tài xế. Không nghĩ tới cái thứ tư người, cư nhiên là một cái cùng bọn họ đều không chút nào tương quan người. Lúc này, Trình Ly cũng minh bạch, vì cái gì đồng hâm phía trước ở trên bàn tiệc, như vậy cao cao tại thượng tư thái. Hôm nay hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân dường như. Nguyên Lai like không phải bởi vì đối phương xem trọng phiếm Hải kỹ thuật, mà là coi trọng nàng sau lưng kia tôn đại phật. Trí tiếp, làm hắn thất vọng rồi, Trình Ly cùng Dung Kỳ công tác xả không thượng một mao tiền quan hệ. Trình Ly vừa định mở miệng giải thích, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng cùng Dung Kỳ kết hôn là sự thật. Hiện tại phiếm Hải tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, nếu bọn họ có thể bắt được một đường trưởng máy xưởng hợp đồng, như vậy phiếm Hải góp vốn liền lại một phần tư bản. Hứa ký hành trong khoảng thời gian này, từng bước ép sát, đem phiếm hải góp vốn giá cả một hàng lại hàng. Nếu là lại lấy không được tân góp vốn, phiếm hải tài chính liên có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại, nàng cũng không có làm cái gì chuyện xấu, cũng chỉ là mượn một chút Dung Kỳ tên đúng không? Sư Minh, kia còn phải phiền thoái ngươi bảo mật trình ly chậm gì gì mở miệng, trên mặt hiện lên cái loại này đạm nhiên ý cười, Dung Kỳ hắn luôn luôn điệu thấp, không thích sinh hoạt cá nhân bị người cho hấp thụ ánh sáng. Cái này ngươi hẳn là có điều nghe thấy đi. Nàng lấy một loại tự nhiên mà thân mật tư thái, hô lên dung kỳ tên. Nhưng nói lời này khi, nàng trái tim bang bang thẳng nhảy, như là làm cái gì chuyện xấu. Đồng hâm đầy mặt tươi cười, ta hiểu, ta hiểu. Vừa lúc nhậm khung trở về, thấy đồng hâm cười đến như vậy vui vẻ, hỏi, các ngươi liêu cái gì đâu, như vậy hợp ý. Trình tổng lợi hại a, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là đối với tự động điều khiển tương lai sắc thật rất có kiến giải. Ta cảm thấy nhậm tổng ngươi có trình tổng như vậy phụ tá đắc lực, thật sự là hạnh phúc ca. Nhậm Khung phối hợp nở nụ cười. Xe xưởng tham quan kết thúc, cũng mau đến trời tối, nhậm Khung liền làm tài xế trực tiếp đưa bọn họ đều tặng trở về. Trình Ly ngồi trên xe, nhìn di động, lặp lại mở ra hệ chat. Thứ đi công tác sau, Dung Kỳ cư nhiên vẫn luôn không hồi Thượng Hải. Trung gian Trình Ly còn đi nhìn hướng mãi mãi một lần, bác sĩ nói hướng mãi mãi khôi phục thực hảo. Dung gia gia tuy rằng là một người ở nhà. Nhưng có bảo mẫu bồi, mỗi ngày tài xế cũng sẽ tiếp hắn đi bệnh viện, bồi dưỡng mãi mãi. Hết thể đều thực hảo, trừ bỏ hắn không ở. Xe đi ngang qua hoa viên nhà Tây Khi, Trình Ly làm tài xế dừng lại. Nàng từ bên cạnh đi qua Khi, nhìn thoáng qua bên trong an tĩnh tiểu biệt thự. Thật sự có chút không nhìn xuống. Nàng mở ra di động, ngươi chừng nào thì hồi thượng hải A. Hướng mãi mãi vẫn luôn hỏi ngươi, nói muốn ngươi. Kết quả đối diện lại trước sau không hồi phục, Trình Ly chỉ có thể về trước ra. Tới rồi cửa nhà, mới vừa mở cửa khóa, đẩy cửa. liền nghe được bên trong, lăng nữ sĩ khách khí mà lại không mất làm ra vẻ ý cười. Ai ra, ta đã sớm nói qua, Dung Kỳ đứa nhỏ này chú định là muốn so người khác thành công. Ngươi nhìn xem quả bằng không? Dung Kỳ. Chính Ly cho rằng chính mình ảo giác. Chính Ly đã trở lại A lăng nữ sĩ nghe động tĩnh cười ha hả mà nói, Ngươi mau đến xem xem, là ai tới? Chính Ly nhìn ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên sofa nam nhân. Trái tim đột nhiên lột bột một chút. Xong rồi. Nên không phải là lòi đi. Giờ phút này Dung Kỳ, liền ngồi ở nhà nàng trên sofa, ý cười ôn hòa, từ phòng khách đỉnh chốc sái lạc xuống dưới đèn treo ánh sáng, như là bỏ thêm tầng lựa kính, đem Dung Kỳ mặt mày chiếu rọi càng thêm thanh tuấn xuất trần. Sao ngươi lại tới đây? Chính ly sắc mặt tại đây một cái chớp mắt có chút tái nhợt, Lăng nữ sĩ lập tức không vui, như thế nào nói chuyện đâu, người đứa nhỏ này. Nhân ra Dung Kỳ là cố ý tới cảng ngươi. Ta cùng bá mâu nói, phía trước mãi mãi tâm ngạnh phát tác, là ngươi kịp thời hỗ trợ bá nguy, còn ở bệnh viện bồi hộ một đêm. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng tới cửa hướng ngươi nói tiếng cảm ơn, nhưng công tác bận quá, vẫn luôn cũng không có gì cơ hội. Dung kỳ thái độ chân thành tha thiết thả thành khẩn, làm trình ly đều có loại hoảng hốt, giống như hắn thật sự chỉ là đơn thuần tới cửa tới cảm tạ. Lăng Xương Hoa có chút ngượng ngùng mà nói, phía trước nàng một đêm không trở về, còn bị ta mắng một đốn. Nguyên lai like là ở bệnh viện bồi hướng ngải lại, ngươi nói chuyện này Chúng ta cũng không biết. Bằng không đã sớm đi xem, rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Họ hàng xa. Trình Ly đáy lòng nói thầm, lăng nữ sĩ, ngươi sợ không phải không biết, trước mặt ngồi vị này, là ngươi thân quá non Nhưng lời này, nàng không dám nói. Dung Kỳ, xác thật, này trận ta ở nơi khác đi công tác, Trình Ly còn hỗ trợ đi thăm nãi nãi, ta vẫn luôn tâm tổn cảm kích. Lăng xương hoa bị hắn nói, chạy nhanh nói, hẳn là, hẳn là... Ta mãi mãi vẫn luôn đối Trình Ly khen không dứt miệng, nói Trình Ly như vậy tính cách cùng phẩm tính, nhất định là lăng lão sư ngài vẫn luôn dạy dỗ có cách, nói ngài không hổ là giáo dục công tác giả Dung Kỳ đạm nhiên cười nói. Ai ra, nào có Nga lăng lão sư lúc này cười đến, là Trình Ly chưa bao giờ gặp qua vui vẻ. Lần này, Trình Ly là thật sự chịu phục, Nàng là thật không nghĩ tới, Dung Kỳ cư nhiên sâu như vậy am nói chuyện nghệ thuật. Không chỉ có khen Trình Ly, còn đem lăng nữ sĩ giáo dục công tác giả thân phận cũng khen đi vào. Phải biết rằng, lăng nữ sĩ nhất kiêu ngạo chính là nàng lao sư thân phận. Nói mấy câu, liền đem lăng nữ sĩ liêu tâm hoa nổ phóng. Lăng nữ sĩ chiều trình ly nhìn mắt, trên mặt ý cười giống như nở rộ, thu đều thu không được, kỳ thật, ta trước kia công tác cũng rất bận, trình ly chủ yếu vẫn là dựa nàng chính mình tự giác. Trình ly thiếu chút nữa liền phải không nhìn được, bật cười. Nàng còn lần đầu tiên thấy lăng nữ sĩ như vậy không ôm công lao đầu. Hàn huyên sẽ, dung kỳ tỏ vẻ phải rời khỏi. Lăng nữ sĩ chỉ chỉ hắn mang đến đồ vật, nói, mấy thứ này, chúng ta cũng không thể muốn, ngươi chạy nhanh lấy về đi. Chính Ly lúc này mới chú ý tới, trên mặt đất phóng, trên bàn bãi một đống lớn đồ vật. Ngươi đây là đi công tác, vẫn là nhập hàng đâu? Nàng khiếp sợ mà nói thầm nói. Dung Kỳ hơi nghiêng đầu, vừa lúc đụng phải nàng tầm mắt. Chính Ly lúc này mới phát hiện, chính mình trong đầu tưởng, giống như đã bị nói xuất khẩu. Nơi này không có gì quý trọng đồ vật, là ta thay Tàn Mãi Mãi biểu đạt một ít tâm ý. Nếu ngài không thu hạ, mãi mãi ở bệnh viện đều sắp trụ không nổi nữa. Thấy hắn đem hướng mãi mãi đều dọn ra tới, Lăng Sương Hoa cú đánh Ly đưa mắt ra hiệu, Dung Kỳ đây là tặng cho ngươi. Lăng nữ sĩ đây là muốn cho Trình Ly chính mình tới cự tuyệt. Cảm ơn A Trình Ly cũng không nghĩ cùng hắn như vậy xa lạ, nói thẳng tạ. Lăng Sương Hoa, rơi vào đường cùng, Lăng nữ sĩ chỉ có thể giữ lại Dung Kỳ cơm nước xong, nhưng Dung Kỳ ôn thanh nói, hôm nay ra ra đơn độc ở nhà, cho nên ta phải về nhà bồi hắn. Cũng đúng, người ngoại ngoại nằm viện, gia gia chỉ có một người. Lăng nữ sĩ lúc này mới không có giữ lại. Trình Ly, ta đưa hắn xuống lầu A. Đối này, lăng nữ sĩ nhưng thật ra rất duy trì, cười nhìn bọn họ rời đi. Hai người ở thang máy cũng chưa nói chuyện, thẳng đến tới rồi dưới lầu. Trình Ly lúc này mới thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Dung Kỳ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên trở về, cũng không cùng ta nói một tiếng. Dung Kỳ xa môi, khẽ cười nói, lần sau nhất định cùng ngươi thông báo. À, Trinh Ly phát hiện hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Nhưng nhìn hắn cười bộ dáng, lại cảm thấy người này tiền khoa chống chất, nói không chừng chính là cố ý hiểu lầm. Trinh Ly thấp giọng nói, ngươi đột nhiên về đến nhà tới, ta rất vô tâm lý chuẩn bị. Trinh Ly, lại là hắn nhất quán quen thuộc nữ liệu, nhẹ giọng kêu tên nàng. Ngươi cảm thấy chúng ta kết hôn sự tình, hẳn là giấu bao lâu? Dung Kỳ thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Hắn ánh mắt, làm nàng không trô né tránh. Đúng vậy. Loại chuyện này có thể giấu bao lâu đâu. Hơn nữa loại chuyện này giấu càng lâu, chỉ sợ cuối cùng càng vô pháp song việc. Ta cảm thấy chúng ta lẫn nhau ở lẫn nhau trưởng bối trước mặt xuất hiện, có phải hay không có lợi cho lúc sau làm cho bọn họ tiếp thu chuyện này. Chính Ly có chút minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, ta hiểu, nước ấm nấu hết xanh sao. Lẫn nhau đến đối phương trưởng bối trước mặt xuất hảo cảm sao. Này đạo lý, nàng nói. Nghe vậy, Dung Kỳ Tử cảm thấy có chút buồn cười, nhỏ đến khó phát hiện con lên khỏe miệng. Chậm gì gì nói, như thế nào có thể là hết xanh đâu. Trình Ly ngẩng đầu. Nhiều lắm là Dung Kỳ hơi kéo điệu, không nhanh không chậm, nước ấm nấu mẹ vợ. Trượng, mẫu, nương. Này ba chữ, thành công làm Trình Ly an tĩnh xuống dưới. Vài giây sau, nàng gương mặt giống như lan tràn nhiễm đỏ ửng. hắn kêu còn rất thuận miệng A. Hảo, người trước đi lên đi. Dung Kỳ mở miệng nói.